Trung Ly già nhìn càng thần bí tình nhi trong lòng không biết như thế nào. Đột nhiên có loại hiểu ra, cái này làm hắn vô cùng kiêu ngạo muội muội. Đại khái cùng hắn ở bên nhau thời gian sẽ không nhiều, tuy rằng mấy năm nay rất ít gặp mặt, nhưng là biết nàng sống ở cái kia an tĩnh chân núi, biết nàng thực hảo, liền hết thảy đều hảo, không cảm thấy không thấy mặt có cái gì không tốt. Chính là hiện tại, hắn thật sự cảm thấy nếu không bao lâu sau, hắn muội muội sẽ từ hắn sinh. Mệnh biến mất, hoàn toàn biến mất, không bao giờ có thể gặp nhau, loại cảm giác này một khi xuất hiện, liền tấn thổi quét hắn sở hữu cảm giác, mạc danh khủng hoảng. Cái kia cao cao tại thượng vị trí cũng không như vậy có lực hấp dẫn, nếu là đến lúc đó, liền muội muội đều không ở hắn bên người, thành chân chính người cô đơn, hắn còn có cái gì ý tứ? Tình nhi, không thể không đi sao, nếu không ngươi chờ ta già rồi lại rời đi không được nói lại quá 10 năm được chưa tình nhi nhìn thần sắc có chút buồn ba ca ca chính mắt thấy mất đi mẫu thân rồi mới bị đuổi giết trên thực tế tuổi này không lớn cũng đã dựa vào thực lực của chính mình làm được tướng quân ca ca thực sợ hãi lại mất đi đi qua đi nằm ở trung ly già trên đầu gối tình nhi ôn nhu an ủi nói ca ca ta tạm thời không đi trong thời gian ngắn trong vòng sẽ không nếu ta rời đi nhất định sẽ nói cho ngươi Sẽ không vô thanh vô tức biến mất Kia liền hảo Kia liền hảo Nhẹ vỗ về muội. Muội mềm mại Trung ly giả cảm xúc ổn định xuống dưới Có chút thình lình với chính mình thất thố Lại cũng không nghĩ nhiễu thời khắc này an ninh Tình nhi Ở chỗ này ngốc một ngày tốt không Tình nhi sao cũng được gật đầu Chậm lại một ngày trở về mà thôi Không có gì Dù sao lần này trở về sau Là một đoạn thời gian dài nghỉ ngơi chỉnh đốn lại có chính là an bài hình không rời đi, không mặt khác sự yêu cầu nàng nhọc lòng. Trung ly già đại hỉ, ta làm người đi chát lều. Trại. Không cần, hiên viên bọn họ có mang, liền chát ở cái này bên cạnh có thể chứ? Đương nhiên có thể. Tình Nhi xoay người phân phó nói, hiên viên, đi thôi, ẩn các ngươi ngày thường thói quen là được, dù sao chỉ có một đêm. Là vẫn luôn trầm mặc tinh quang ẩn xin chỉ thị nói. Đại hoàng tử, ta đi xuống giúp xuống tay. Đi thôi. Trung ly giả biết tinh quang cùng bọn họ đều là người quen. Tất nhiên là sẽ không không cho cái này mặt mũi. thuận tiện đem mặt khác sự. Đều an bài hảo. Là. Xem bọn họ lui ra ngoài. Tình nhi cười hỏi. Tinh quang cũng không tệ lắm đi. Sao có thể nói không tồi. Quả thực là thật tốt quá. Tự hắn tới sau này. Ta mặt khác cái gì sự đều không cần phải xen vào bằng không ta kia trận pháp làm sao có thời giờ cân nhắc ra tới đúng rồi Trung Ly già từ một bên trong dương lấy ra một quyển quyển sách nhỏ chính là lúc ấy tình nhi cho hắn kia buồn ta sao chép một quyển này buồn, liền vật quy nguyên chủ tình nhi tiếp nhận tới tùy tay phiên phiên vẫn như cũ sạch sẽ chỉnh tể đến như nàng cấp đi ra ngoài khi giống nhau ân, cái này ta muốn trả lại sư môn hiệu quả như thế nào Trung Ly già gật đầu Lại gật đầu, đẩy mặt ước chế không được hưng phấn, quá dùng tốt, ta mới bắt đầu dùng thời điểm không một người xem trọng, chính là này nửa năm qua, không một người không phục ta, liền vạn hậu hy đều tán thưởng không thôi, nói ta sẽ trở thành đằng long sử thượng danh tướng, ha ha, tình nhi. Ta mới cân nhắc ra bốn cái trận pháp liền có hiệu quả như vậy, nếu là ta có thể đem này mặt trên trận pháp toàn bộ hiểu rõ này thiên hạ cái nào quốc gia còn có thể kháng đến khởi ta tiến công tình nhi chỉ là cười không chen vào nói, cũng không dò hỏi, liền như vậy mang theo ý cười nghe Trung Ly giả phát tiết hắn vui sướng, ngay từ đầu cho hắn thời điểm nàng liền biết sẽ có hiệu quả như vậy, rốt cuộc này cũng không biết là lão tổ tông nhóm tích lũy nhiều ít năm trí tuệ, nếu muốn thiên hạ nhất thống mới có thể thi hành một ít chính sách này thiên hạ nhất thống cũng không có gì không tốt bách lý liên dịch trong lòng quay cuồng, tưởng lôi kéo tình nhi rời đi, tưởng đơn độc cùng tình nhi ở chung, chính là tình nhi đưa qua ánh mắt làm hắn không dám động thủ, ngồi không ngồi tương đợi một hồi lâu, xem chung ly già còn đang nói, lại xem tình nhi còn ở kiên nhẫn lắng nghe, vô địch tùy hứng làm, ghé vào trên tay vịn hữu khí vô lực kêu, tình nhi, ta, khát, ta đói bụng, ta mệt mỏi, ta mệt nhọc, ta muốn ôm ngươi, ta tưởng, Tình nhi vẻ mặt hắc tuyến đánh gãy hắn, lều chạy đã chát hảo, ngươi đi trước nghỉ ngơi. Mệt nhọc, này lý do có thể hay không quá xả điểm. Mất ngủ như thế nhiều năm người sẽ vây. Kia còn có mất ngủ này cách nói sao? Ngươi bội ta. Ta bội ngươi thời gian rất nhiều, chính là ta bội ca ca thời gian rất ít. Tình nhi chút nào không giao động, người nam nhân này đều bị nữ nhân nuông chiều thành bộ dáng. Gì? giống cái muốn nai ăn hải tử bách lý liên dịch càng ủy khuất từ nhìn thấy cái này tình nhi trên danh nghĩa ca ca sau tình nhi liền không lấy con mắt xem qua hắn sau này không bao giờ làm cho bọn họ hai gặp mặt chính là không ngươi ở ta ngủ không được vậy ngươi liền tại đây ngốt chính là ta khát đói bụng mệt mỏi mệt nhọc vậy ngươi đi nghỉ ngơi ngươi bồi ta tình nhi cảm thấy bọn họ nói chuyện lại về tới nguyên điểm nhưng thật ra bị vắng vẻ đến một bên. Trung Ly già nhìn không được cười, cái này nhìn cao cao tại thượng không ai bì nổi nam nhân ở tình nhi trước mặt chính là như vậy. Giống cái hải tử dường như bất quá hắn cũng đã nhìn ra, liên dịch đây là bất mãn, bởi vì hắn chiếm cứ tình nhi quá nhiều thời giờ, thức thời sờ sờ cái mũi. Tình nhi, ngươi đi trước nghỉ ngơi một hồi, buổi tối cùng nhau ăn cơm, Bất đắc dĩ nhìn mắt lập tức cười đến súc vật vô hại bách lý liên dịch liếc mắt một cái, nàng cũng không nghĩ lưu tại. Này mất mặt xấu hổ, người này trước mắt như thế nào nói đều xem như thuộc về nàng. Hảo, ta sẽ làm mạc ngữ chuẩn bị tốt, làm ca ca hảo hảo ăn thượng một đốn. Ha ha, hảo, ta đây liền chờ. Được như ước nguyện bách lý liên dịch ngay ngang ôm lấy tình nhi đi ra ngoài, tình nhi cũng lười đến tránh ra, đây là cái con sen, ném không ra. Nháy mắt không lều chạy làm trung ly dạ tươi cười có chút cương, người nam nhân này sẽ cho tình nhi hạnh phúc đi, hắn muội muội là như thế hảo, như thế hảo, đáng giá trên đời tốt nhất nhất thiệt tình đối đãi. Ngắn ngủn thời gian, lều chạy liền đã chát hảo, so với chung quanh những cái đó giản tiện nhưng là thực dụng lều chạy tươi nói, tân kiến cái này thật sự có chút quá mức với tinh xảo xa hoa, cũng may ở tại này phụ cận đều là trung ly dạ thân tín, được đến thời văn chi cảnh cáo sau cũng không có người chạy tơi vây xem chỉ là gia tiến khi đều sẽ nhìn không được hướng nơi này nhiều xem vài lần tình nhi không để bụng chui vào lều trại trong khoảng thời gian này mã bất định để làm nàng có chút mệt không phải thân thể thượng là tâm lý thượng liền nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi chính là ở bên ngoài lại thả lỏng không xuống dưới chỉ có thể chờ mong sớm ngày trở lại thản nhiên cứ mới vừa ngồi xuống bách lý liên dịch liền dính lại đây Ôm lấy nàng eo không bỏ, tình nhi, ngươi cũng chưa thời gian lý ta. Tình nhi lấy rớt khăn che mặt, tiếp nhận vô diễm đưa qua nhiệt khăn lông. Lau mặt, lúc này mới trả lời, chúng ta trong khoảng thời gian này không phải mỗi ngày ở bên nhau sao. Nếu là ta nhớ không lầm nói, buổi tối ngươi đều là ngủ ở ta bên người. Cho nên một tương đối, hôm nay ngươi căn bản là là không lý ta, tình nhi, ta thương tâm, áp lực muốn run rẩy khóe miệng tình nhi đẩy ra hắn còn như vậy nói ngươi hôm nay liền chính mình ngủ bách lý liên dịch bĩu môi nằm ngã vào mềm mại giường sụp thượng bất động nhất định phải chạy nhanh đem tình nhi mang theo rời đi mới được chờ tới rồi bọn họ nơi đó hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm tình nhi nhất định chỉ biết ỷ lại hắn hắc hắc nơi đó tình nhi không có nhận thức người lấy tình nhi tính tình căn bản sẽ không vì không liên quan người lo lắng Như vậy tình nhi liền cả ngày đều là hắn, không xem khe khe cười trộn nam nhân, tình nhi hỏi vô diễm, hình không đâu. Bị bách thúc kêu đi rồi, phòng trừng bị giáo huấn bách thúc ngày thường đều thực dễ nói chuyện, nhưng... Là một khi đề cập đến tánh mạng tương quan sự liền sẽ đặc biệt nghiêm khắc. Tình nhi gật gật đầu, không hề hỏi nhiều, làm yêu tộc tộc trưởng, hiên viên có quyền làm bất luận cái gì sự, nàng không cần thiết quản được quá nhiều, lại nói... Hình không sát thật yêu cầu giáo huấn, nếu không phải nàng tâm huyết dâng trào tới nơi này một chuyến, thật không biết sẽ là như thế nào hậu quả, nói không chừng liền nhớ tới Tiểu Ngọc cùng tham hoa từ tiến vào quân doanh sau đã bị nàng hạn. Chế ở trong không gian, hiện tại có điểm thời gian, chạy nhanh đem hai người kêu ra tới, Tiểu Ngọc, tham hoa, chờ lâu rồi đi. Tiểu Ngọc nhảy nhót, giống cái sung sướng tiên đồng, nghe được tỉ tỉ vấn đề mỉm cười ngọt ngào nói, mới không có. Bên ngoài sinh sự, ta cùng tham hoa đều có nhìn đến Nga, hình không là đầu đất. Tham hoa liên tục gật đầu, khó được cũng nói lên hình không nói bậy. Chính là chính là, hình không ca ca là đầu đất. Sờ sờ hai tiểu hài tử đầu, tình nhi. Cười, hình không là không nghĩ chúng ta lo lắng, bất quá hình không như thế làm là không đúng. Tham hoa, sau này ngươi nếu là nơi nào không thoải mái, nhất định phải trước tiên nói cho tỷ tỷ, đã biết sao? Tham hoa chớp mắt trả lời, Tham hoa đã biết, Tiểu Ngọc bất mãn, Tỷ tỷ, Ngươi cũng chưa hỏi Tiểu Ngọc, Tình Nhi buồn cười nhìn hắn, Ngươi nếu là có cái gì vấn đề, Ngươi cảm thấy tỷ tỷ sẽ không biết sao, Tiểu Ngọc mắt sáng ngời, Đối Nga, Hắn cùng tỷ tỷ chính là linh hồn, Tương vướng, Hắn có một chút vấn đề, Tỷ tỷ đều sẽ biết đến, Trách oan tỷ tỷ, Lấy lòng thò lại gần co cọ, Liền biết tỷ tỷ nhất. Chụp bay cái này tiểu đứa bé lanh lợi đầu, tình nhi nhìn về phía Bách Lý Liên Dịch, này đối chủ tớ phương diện nào đó tới nói thực sự có chút giống. Tiểu Ngọc, Tham Hoa, nơi này là quân doanh, nhân loại thế giới tương đối nghiêm mật địa phương, các ngươi không thể đi ra ngoài chơi, hồi không gian đi ngốc một ngày hảo sao, hai người đều không có dị nghị, ngày thường tỉ tỉ đều sẽ không quản bọn họ, hôm nay tỉ tỉ không cho bọn họ đi ra ngoài, khẳng định là có lý do ngoan ngoan gật đầu tiểu ngọc nắm tham oa tay chật lóe thân liền không thấy bóng người thanh âm ở tình nhi trong đầu vang lên tỉ tỉ ta cùng tham oa đi tu luyện hảo tỉ tỉ ngày mai liền hồi thẳng nhiên cư đến lúc đó các ngươi tưởng như thế nào chơi đều được thẳng nhiên cư mặt sau chính là á kỳ sơn mạch thiên nhiên công viên trò chơi hai hải tử trước kia cả ngày chính là ở trong núi chơi không đến buổi tối đều không thấy được người đã biết tỷ Bách Lý liên dịch ôm lấy tình nhi nằm đến bên người, nghỉ ngơi một hồi, hôm nay tiêu hao rất lớn, tình nhi, sau này tái ngộ đến tình huống như vậy, ngươi dùng một lần đừng phát ra như vậy nhiều linh lực, cấp chính mình chừa chút đế, nếu là có cái gì vạn nhất tình huống, cũng có thể có đánh cuộc chi lực, đương nhiên, ta sẽ không làm tình huống như vậy xuất hiện, nhưng, là ngươi vẫn là muốn hiểu, đã biết, tình nhi ứng, phương diện này, Sống vạn năm lâu liên dịch đương nhiên càng có ngôn quyền Bữa tối thực phong phú tràn đầy một bàn đồ ăn Trừ bỏ tình nhi Bách lý liên dịch cùng Trung Ly ra Cũng chỉ có một cái thời văn chi ở chỗ này hậu hạ Liền vô diễm đều bị tình nhi đánh đi ăn cơm a thời Nơi này đều là người một nhà Ngươi cũng đừng một bên đứng hậu hạ Ngồi xuống cùng nhau ăn đi Thời văn chi là tình nhi đến cái này không gian Tiếp xúc sớm nhất người chi nhất Vẫn là ở hắn trên lưng tỉnh lại, đối thái độ của hắn cũng luôn là sẽ hảo chút. Thời Văn Chi cũng là cái người thông minh, mặc kệ cái gì thời điểm đều có thể bãi đăng mình thân phận. Một ngày kia, nhất định có thể trở thành ca ca đắc lực giúp đỡ. Thời Văn Chi trong lòng cảm động, nhưng là chủ tớ có khác. Theo bản năng liền phải cự tuyệt, Trung Ly già đã đi trước mở miệng. a thời, ngồi xuống đi, này cũng coi như được với là gia yến, ngươi đừng lấy chính mình đương người ngoài. Là, thời văn chi không nghĩ chính mình nhiễu đại gia hưng, ứng ở trống không vị trí ngồi hạ, quy quy củ củ, cũng không vì chính mình độc đáo đãi ngộ mà đắc ý, đây cũng là trung ly giả từ trước đến nay thích hắn nguyên nhân. Đại bộ phận thức ăn đều là chỉ có thẳng nhiên cư mới có, tuy rằng trong hoàng cung cũng có chút ít, nhưng là khí hậu không giống nhau, trồng ra đồ ăn hương vị vẫn là có khác biệt, trung ly giả ăn thật sự là đã hiền, dùng. Hắn nói nói, ở chỗ này không cần tưởng cái gì khẩu vị được không, có thể ăn no chính là chuyện tốt. Tình Nhi Khan che mặt đã sớm lấy rớt, nàng ăn đến không nhiều lắm, nhưng thật ra cầm vò rượu ra tới bồi liên dịch uống, chung ly già ngẫu nhiên cũng sẽ cùng bọn họ chạm vào một ly, tuy rằng này mùi rượu nói cũng là khó được hảo, nhưng là so sánh với ăn vẫn là càng muốn ăn nhiều một chút đồ ăn. Tình Nhi đưa vào cung đồ ăn lưu ra tới hạt giống còn không thể đại diện tích gieo. Chồng Lại nói hắn ly cung đã nhiều năm, có chút đồ ăn căn bản không ăn qua, lúc này ăn đến liền có chút rừng không được miệng tới. Một bữa cơm ăn không sai biệt lắm một canh giờ mới tính xong, một bản lớn đồ ăn còn thừa không ít, ăn uống no đủ chung ly già cũng không keo kiệt, làm thời văn chỉ đem dư lại đồ ăn mang cho mặt khác thân tín đi ăn, tình nhi đồ vật cũng không phải là ai đều có thể ăn đến. Tình nhi, nếu là ngày mai ngươi đi rồi, ta này già dày lại muốn bị tội. Tình. Nhi uống trà, cười nói, chờ ngươi một ngày kia ngồi trên cái kia vị trí, ta nhất định đem ta biết đến sở hữu có thể loại giá trị hạt giống đều giao cho ngươi, làm ngươi sau này mỗi ngày có đến ăn, cũng làm người trong thiên hạ có đến ăn. Trung ly giả mắt là tia sáng kỳ dị liên tục, thật sự, ngươi trong tay còn có mặt khác hạt giống. Đương nhiên, vẫn luôn cho ngươi lưu trữ, cấp phụ thân cũng không nhiều, tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng là nếu muốn mở rộng mở ra, mấy năm, nay xuống dưới hẳn là cũng không sai biệt lắm, chính là hiện tại xem ra, tình huống cũng không có ta tưởng tượng chung như vậy hảo, đại khái toàn thành hoàng thành những cái đó có tiền có thế nhân ra trên bàn cơm mới có thể xuất hiện thức ăn, này cùng ta ngay từ đầu ý nguyện không tương xứng, cho nên, cho nên, nàng liền không có mặt khác động tác, trung ly già nghe hiểu tình nhi trong lời nói ý tứ, cũng biết tình nhi là đang đợi hắn kế vị, ngầm. Tình Nhi đã không biết vì hắn làm nhiều ít quyết định. Trong lòng ấm áp, nói chuyện thanh âm liền càng nhu hòa. Ta sẽ nỗ lực, chờ bắt lấy lạc nhật ta liền hồi Hoàng Thành. Như thế thời gian dài xuống dưới, ở quân doanh tích lũy danh vọng đã không sai biệt lắm. Nhưng là ở Hoàng Thành lực lượng quá mức bạc nhược. Với ta bất lợi, bất quá, ông ngoại cùng cứu cứu nhóm mấy năm nay hẳn là cũng không có bạch bận việc. Tình Nhi gật đầu, không đi chú ý này đó. Phương diện này nàng cũng giúp không được vội. Kia liền hảo. Vô diễm, đồ vật chuẩn bị tốt sao? Vô diễm vén rèm lên tiến vào, trong tay dẫn theo một cái thật lớn bao vây. Đều chuẩn bị tốt, tiểu thư. Tình nhi tiếp nhận, mở ra ở trên bàn, bên trong đồ vật hoa hòe loè loẹt. Ca ca, sáng mai ta liền sẽ rời đi. Trái cây ta làm cho bọn họ mặt khác cho ngươi chuẩn bị. Yên tâm, tuyệt đối đủ ngươi ăn một đoạn thời gian. Như bây giờ thời tiết cũng có thể đủ nhiều phóng chút thời gian, nơi này là một ít rượt cùng lá trà, còn có một ít là vô diễm chính mình yêm chế đồ ăn, lấy tơi ăn với cơm không tồi, nếu là ngươi cảm thấy còn hợp khẩu vị, sau này ta làm người cho ngươi đưa. Này lá trà cũng là vô diễm chính mình làm, cùng các ngươi ngày thường uống những cái đó cách làm không quá giống nhau, hương vị như thế nào ngươi biết đến, hôm nay cho các ngươi uống chính là loại này. Này lá chả có nâng cao tinh thần hiệu quả Ngủ trước tốt nhất không cần uống Trung ly già nhất nhất cầm lấy đến xem nhìn Nhìn Nhìn lại rũ mi liếm mắt Một bộ bình tĩnh dạng vô diễm Bừng tỉnh nhìn lại Có vài phần tình nhi hương vị Không phải nói bề ngoài Mà là khí chất Tình nhi a Ngươi cái này thị nữ thật đúng là vạn năng Cái gì đều sẽ làm Như thế nào ta liền tìm không như thế chi kỷ người đâu Đừng đánh nàng chú ý Nếu là không có nàng, ta chính mình liền quần áo đều xuyên không tốt. Tình nhi treo chọc giường như nói, vô diễm sẽ nhiều, mới không ngừng như thế điểm, nàng hiện tại ăn, mặc. Ờ, đi lại thật đúng là ly không được nàng. Bị vạch trần trung ly ra cũng không thèm để ý, hắn nguyên bản liền không ôm quá lớn hy vọng, xoay đề tài. Nói lên trong hoàng cung như vậy nhiều vị huynh đệ tỉ muội, đại khái là ra tới rèn luyện như thế mấy năm. Nói lên bọn họ khi khẩu khí có như vậy điểm nhìn xuống hương vị Hoàng tử có điểm uy hiếp tính đại khái chỉ có lão tam cùng lão thất Mặt khác hoặc chủ động né tránh Hoặc liền phụ thuộc kia hai người Ta đại bộ phận thời Gian không ở trong cung Cùng bọn họ liên lụy không nhiều lắm Phương diện này ta có chút thế yếu đi Trong hoàng cung còn có ba vị hoàng muội Đảo cũng không có đặc thù đáng ra chú ý Chỉ là nghe nói tứ công chúa rất có chủ kiến Ta đối nàng cũng có vài phần ấn tượng, tính lên, đến cuối cùng cùng ta tranh vị đại khái cũng chính là lão tam cùng lão thất, hai người điểm giống nhau là ngoại thích cường đại, ông ngoại trước kia vì không làm cho phụ hoàng kiêng kỵ, làm hắn có lý. Do vắng vẻ mẫu hậu, vẫn luôn đều rất điệu thấp, mặt ngoài xem ra muốn thế nhược, nội bộ như thế nào, chúng ta biết liền có thể. Hiện tại hai vị cứu cứu lại đều vào chiều, đối ta cũng là một đại trợ lực, tình nhi. Kia phương diện ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt, ngươi còn giống như trước đây nhẹ nhàng sinh hoạt liền hảo. Tình nhi thác đầu cười khẽ, liền tính lo lắng, ta cũng sẽ không làm cái gì, ta ở trong chiều nhưng không có gì lực lượng, cũng ứng phó không tới. Những cái đó đầu trâu mặt ngựa, bất quá ca ca, lại như thế nào đâu cũng không thể làm phụ thân cảm giác ngươi đối hắn có uy hiếp, quân tâm khó dò. Trung ly giả nguyên bản có chút tiểu hưng phấn tâm nháy mắt trầm đi xuống, đúng rồi, hiện tại xa còn chưa tới hưng phấn thời điểm, liền tính đem lão tam lão thất dẫm đi xuống, cuối cùng sẽ như thế nào, cũng phải nhìn phụ hoàng, ta sẽ nhớ kỹ, xem thời gian không còn sớm, bách lý liên dịch sắc mặt cũng càng thêm khó coi, trung ly. Giả thức thời đứng dậy rời đi, ngày mai bổi ta ăn bữa sáng sau lại rời đi. Lần này phân biệt sau đại khái lại muốn rất dài một đoạn thời gian mới có thể gặp mặt. Tình nhi cũng đi theo đứng dậy, đem bao vây một lần nữa đóng gói hảo, biên trả lời, hảo. Chờ lều trại rốt cuộc chỉ còn hai người khi, nghẹn thật lâu bách lý liên dịch đem tình nhi một phen đẩy Nga ở mềm mại trên giường, dán lên đi chính là một cái triển kính mười phần hôn, trong lòng quay cuồng dục niệm giống cái. Tiểu ác ma vùng vẫy kêu gào đem trước mắt người ăn xong đi này thật sự là cái quá có dụ hoặc lực chủ ý làm nguyên liền có chút áp lực không được bách lý liên dịch càng là có chút ngo ngoe dục dịch chính là vừa nhớ tới tình nhi cặp kia lây dính thượng ôn nhu con ngươi lấy xem người xa là ánh mắt nhìn hắn hoặc là trong mắt còn có căm hận chán ghét liền tính này dục vọng đủ để cho hắn tự mình hại mình hắn vẫn là muốn nhìn xuống tình nhi không phải hắn dĩ vãng gặp qua nhưng cái đó nữ nhân cũng không phải mặt khác nữ nhân có thể so Thật muốn là đem nàng doa chạy, hắn thượng nào mua hối hận dược đi. Nằm ở tình nhi bên gáy, lẳng lặng chờ thân thể phản ứng biến mất, trong miệng ủy khuất kêu rên. Tình nhi, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ phế bỏ. Không có khăn che mặt che dấu, tình nhi ửng đỏ khuôn mặt không chỗ có thể ẩn nấp. Trên người người thân thể phản ứng quá mức sáng tỏ, nàng tưởng làm bộ không biết đều không được, nghe được hắn như thế nói ngược lại bình tĩnh lại một phen đẩy ra hắn xoay người dựng lên ta đây liền không cần ngươi tình nhi ngươi quá nhẫn tâm bách lý liên dịch cảm thấy chính mình thực ủy khuất vô cùng ủy khuất hắn đây đều là vì ai a hắn nếu không phải sợ nàng sinh khí hắn sớm đem nàng ăn sạch sẽ thật là kỳ quái trước kia cũng không cảm thấy chính mình như thế khống chế không được a những cái đó nữ nhân nghĩ mọi cách khơi mào hắn dục vọng còn không phải thường xuyên thất Bại ngẫu nhiên một lần đều vẫn là hắn phóng thủy như thế nào một mặt đối tình nhi liền thành như vậy nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một cái kết luận tình nhi chính là hắn mệnh khắc tinh mặc kệ phương diện kia đều đem hắn khắc đến gắt gao đột nhiên nhớ tới một vấn đề tình nhi có phải hay không còn thiếu hắn điểm cái gì tình nhi ngươi ban ngày đáp ứng chuyện của ta còn không có thực hiện tình nhi có chút mặc danh nhìn hắn cái gì bách lý liên dịch nghiến răng Nghiến lợi phát lại đây, giải quyết cái kia tiểu yêu thân thể vấn đề thời điểm, chủ động hôn hắn, xác thật là nàng đáp ứng rồi, chính là vừa mới mới bị hắn đè nặng hôn môi đến đầu óc choang váng, này sẽ lại làm nàng chủ động, nàng thật sự là có chút, thiếu có thể chứ. Ngươi nói đi, sớm muộn gì đều phải còn, tình nhi dứt khoát không làm kiêu, còn không phải là một cái hôn sao, chủ động hôn cùng bị hôn có cái gì khác nhau, nhìn vẻ mặt chờ mong nam nhân tình nhi cắn mỗi ngươi nhắm mắt lại bách lý liên dịch sảng khoái nhắm mắt lại với hắn mà nói bế không nhắm mắt không kém buông ra thần thức nhìn tình nhi dãy giụa tới gần lại thối lui gần chút nữa thật cẩn thận gần sát mới vừa dính lên liền tưởng lui lại bách lý liên dịch làm sao như nàng ý đè lại nàng sau cổ ra tăng nụ hôn này tình nhi biết đại thế đã mất cũng không hề dãy giụa dứt khoát buông ra hưởng thụ nụ hôn này Nam nhân kỹ xảo thực hào, nhìn ra được thân kinh. Bách chiến bởi vì ở người khác địa bàn thượng, tình nhi không có hồi trong không gian nghỉ ngơi. Bách lý liên dịch đương nhiên là dính đến gắt gao, tình nhi ở đâu hắn ở đâu, gắn bó hai người, đã sớm đã thói quen ở đối phương hơi thở chung đi vào giấc ngủ. Ngày mới tờ mờ sáng, binh lính thao luyện thanh bừng tỉnh hai người, thiển miên bách lý liên dịch không hề nghĩ ngợi liền ném ra cái tính âm kết giới, đem tình nhi ôm càng chặt hơn chút. Còn sớm đâu, ngủ tiếp sẽ. Tình. Nhi Nguyên cũng không ngủ tỉnh, an tính hoàn cảnh, ấm áp ôm ấp, buồn ngủ nặng nề đánh úp lại, thực mau lại đã ngủ. Nhưng thật ra bách lý liên dịch rốt cuộc ngủ không được, nhìn tình Nhi mặt một hồi lâu, mới mở ra thần thức liên hệ mục. Điện chủ, hiện tại còn rất sớm đi, ngài có cái gì phân phó? Mục ngáp một cái, nhìn nhìn canh giờ, hỏi. Quá hai ngày xuống dưới một chuyến. Là, chủ tử, có thể nói nói là cái gì sự sao? Tới ngươi sẽ biết. Mộ điện chủ bách lý liên dịch cắt. đứt liên hệ, lấy mục lòng hiếu kỳ. Còn không cần hai ngày đại khái liền sẽ chạy tới. Có cái như vậy thuộc hà rất không tồi. Hắn phủi tay trưởng quầy đương rất nhiều năm. Nhìn vội vàng tới rồi vạn hậu hĩ. Tình nhi có chút bất đắc dĩ cười. Tướng quân, ngươi công vụ bận rộn. Không cần đến tiến ta. Vạn hậu hĩ cười ha ha. Chậm chế không mất bao nhiêu thời gian, từ vô diễm trong tay lấy quá một cái phong kín hộp, nguyên bản là tính toán làm ca ca chuyển giao, hiện tại giáp mặt, cho cũng hảo, tướng quân, đây là ngày hôm qua uống cái loại này lá trà, mệt mỏi thời điểm uống nhắc tới nâng cao tinh thần rất hữu dụng, vạn hậu hĩ mắt nháy mắt liền sáng, ngày hôm qua rời đi thời điểm đi được cấp, trên bàn kia ly trà đều không có uống xong, một hồi doanh trưởng hắn liền hối hận, nhân ra công chúa tôn sư. Hắn cũng không hảo liếm ra mặt đi muốn, nguyên bản cho rằng không có gì hy vọng, hôm nay cư nhiên lại thu được nhân ra đưa một đại hộp, cười đến mắt đều. Mị thành một cái phùng, vạn hậu hĩ không khách khí tiếp nhận đi nghe nghe, chính là cái này hương khí không sai, kia vạn hậu liền không khách khí, đêm qua nằm mơ đều nghe này cổ thơm, ha ha, nhiều lần đều được công chúa thứ tốt, không tính là cái gì thứ tốt, tướng quân không cần khách khí. Tình nhi không nghĩ ở chỗ này khách sáo cái không để yên, nhìn về phía ngang nhiên mà đứng ca ca, mỗi lần gặp mặt, ca ca biến hóa đều làm nàng tâm hỉ, năm đó cái kia non nớt tiểu đại. Nhân, hiện giờ đã chân chính trưởng thành vì đủ để khởi động một mảnh thiên nam tử Hán. Ca ca, bảo trọng, tự thân an toàn đệ nhất, ngắn ngủi gặp nhau liền lại muốn chia lìa, mấy năm nay trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều làm trung ly già có chút cảm thán, ngươi cũng là... Tình nhi, nhiều hơn bảo trọng, không cần lại bị thương, ca ca chịu không nổi dọa, sẽ không lại có lần sau. Tình nhi bảo đảm, nàng sẽ không lại cho người khác cơ hội này, nhìn về phía một bên mỉm cười. Đứng tinh quang ẩn, tinh quang, ngươi cũng bảo trọng, tu luyện không cần rơi xuống. Tinh quang ẩn khom người, tinh quang ghi nhớ, tiểu thư bảo trọng. Trung ly già nhìn phía cái kia trừ bỏ tình nhi trong mắt không còn có những người khác nam nhân. Liên dịch, ta bất quá hỏi ngươi thân thế ngươi bí mật, nhưng là ngươi đến hướng ta bảo đảm, ngươi sẽ không khi dễ tình nhi, càng sẽ không làm tình nhi bị người khác khi dễ, ta không nghĩ lại nhìn đến tình nhi bị thương. Bách Lý Liên dịch đem ánh mắt rơi xuống hắn trên người, bởi vì người này đối tình nhi quan tâm mà cấp ra hồi phục, có ta ở đây, không ai có thể bị thương tình nhi. Đến nỗi ta khi dễ tình nhi ngươi không thấy ra tới vẫn luôn là tình nhi ở khi dễ ta sao? Khi dễ ngươi đó là hẳn là, ha ha ha. Trung ly giả nhếch miệng cười to, liền một bên những người khác cũng sôi nổi nhẫn cười. Tình nhi đối cái này tổng không theo lý ra bài nam nhân bất đắc dĩ, phiết hắn liếc mắt một cái, hướng đại. gia cáo từ, ta phải đi, đại gia bảo trọng. Cung tiến công chúa, tình nhi. Có thời gian hồi Hoàng Thành nhìn xem. Cuối cùng, Trung Ly già vẫn là nói ra hắn ý tưởng. Hoàng Thành là bọn họ huynh muội thương tâm địa. Nhưng là, nơi đó cũng có bọn họ vướng bận người. Ta sẽ, đi rồi. Nhìn phiêu nhiên đi xa thân ảnh. Trung Ly già đứng ở tại chỗ thật lâu không có nhúc nhích. Những người khác cũng không quấy dày hắn. Đối cái này làm chiến dị thường dũng mánh đại hoàng tử. Bọn họ là thiệt tình kính nể. Đại hoàng tử còn như thế tuổi trẻ sau này trưởng thành ai đều nói không chừng trở lại thẳng nhiên cư khi tình nhi trên mặt tươi cười dị thường chân thành tha thiết nhìn trúc thủy bọn họ nhanh ra cửa tới về nhà cảm giác đặc biệt rõ ràng về đến nhà chính là như thế một ý niệm ở bên ngoài buôn ba một năm sở hữu mỏi mệt thân thể thượng tâm lý thượng toàn dũng đi lên nơi này mới là nàng nghỉ ngơi địa phương mới là nàng có thể hoàn toàn buông tâm phòng địa phương đều mệt mỏi Hiện tại còn sớm, trở về phòng nghỉ ngơi đi, buổi tối tái hảo hảo tụ một tụ, là, nhìn đại gia top 5 top 3 vây quanh ở một đống, tách ra thời gian, đại gia muốn nói nói rất nhiều, muốn lưu sự cũng rất nhiều, trao đổi từng người vui sướng, giao lưu từng người tâm đắc, vui sướng, tới dị thường đơn giản, tình nhi mỉm cười nhìn, nhìn về phía còn tại bên người chờ vô diễm, vô diễm, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, đi ra ngoài này một năm vất vả ngươi vô diễm vén áo thi lễ hầu hạ tiểu thư là vô diễm phân nội sự không thể nói vất vả vô diễm trước hầu hạ tiểu thư rửa mặt lại đi nghỉ ngơi hảo y ngươi vô diễm lại lần nữa phúc thi lễ đi chuẩn bị tất cả sự việc nghĩ đến kia hai cái còn nhốt ở trong không gian hải tử tình nhi chạy nhanh đem hai người thả ra về đến nhà tiểu ngọc tham hoa, hai tiểu hải tử làm lơ bách lý liên dịch Vây quanh ở tỉ tỉ bên người co cỏ, đuổi ở chủ nhân hòa trước, Tiểu Ngọc lôi. Kéo tham hoa từ nay về sau Sơn chạy tới. Tỉ tỉ, ta cùng tham hoa đi chơi, không cần lo lắng ta. Hảo, cẩn thận một chút, có cái gì sự nhất định phải nói cho ta? Là, Tiểu Ngọc đã biết. Thanh âm đã tương đối nhỏ, trong nháy mắt, hai tiểu hài tử đã không biết chạy tới nơi nào. Này hậu Sơn, là một tòa bảo khố. Càng là hai hải tử công viên trò chơi, mục tới so bách lý liên dịch dự kiến chung còn muốn mau, bọn họ chân trước hồi thản nhiên cư, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi thời. Điểm, mục liền tới rồi, mắt trông mong nhìn chủ tử, hy vọng hắn nhân từ chủ tử chạy nhanh cho hắn giải thích nghi hoặc, rốt cuộc là cái gì sự làm hắn hấp tấp chạy tới. Bách lý liên dịch một lóng tay hình không, hắn là giao long bản thể, tu luyện ra điểm sự, yêu cầu long tộc huyết cùng bọn họ dẫn đường. Ngươi dẫn hắn đi tìm Long Tộc, Long Tộc sẽ cho minh không điện cái này mặt mũi, mặt sau sự, liền xem hình không chính mình. Mục rất muốn trợ trắng mắt, liền như thế điểm sự. Liền như thế điểm sự yêu cầu hắn chạy tới. Chủ tử có phải hay không xem hắn quá nhàn? nặc đại một cái minh không điện còn chưa đủ làm hắn vội, còn muốn thêm vào cho hắn thêm sai sự. Kia nếu là đến lúc đó Long Tộc không thả người trở về làm sao bây giờ? Long Tộc bênh vực người mình thực. Giao long lại tiến hóa còn không phải là chân long, nếu là long tộc, những cái đó đổ cổ nhóm mới sẽ không tha hắn rời đi, cho nên ta mới nói mặt sau sự xem hình không, nếu là hắn nguyện ý. Lưu tại nơi đó, vậy lưu lại, nếu là hắn không muốn, vậy ngươi liền đem hắn mang về minh không điện, ta đảo muốn nhìn bọn họ long tộc có dám hay không tới minh không điện đoạt người. Nói lời này thời điểm, bách lý liên dịch tự nhiên toát ra tới kia cổ ngạo khí làm người thuyết phục. Mục cung kính khom người nói là Ta biết làm như thế nào Ta sẽ không lưu tại long tộc Nơi đó không phải nhà của ta Nếu ta vấn đề giải quyết Tiểu thư còn không có tới đón ta Ta đây sẽ ở Bách lý công tử minh không điện chờ tiểu thư Biết tiểu thư sẽ mang theo toàn bộ yêu tộc đi nơi đó sau Hắn trong lòng định rồi rất nhiều Hắn đánh đáy lòng không muốn cùng đại gia tách ra Liền tính yêu tộc có chút người bản lĩnh thấp kém cũng không ham thích với tu luyện, có chút càng là thích nhân gian những cái đó tiểu sự việc, cũng không có việc gì liền nghiên cứu những cái đó thượng vàng hạ cám đồ vật, nhưng chính là như vậy như vậy yêu hợp lại một cái hoàn chỉnh yêu. Tập, đại gia lẫn nhau nâng đỡ đi tới hôm nay, hắn không muốn cùng đại gia chia lìa. Mục nhìn hắn, nếu có thể làm chủ tử nhúng tay, kia thuyết minh người này cũng là có độc đáo chỗ, tuy rằng phần lớn khẳng định là ngại với tình nhi tiểu thư mặt mũi, Long tập thực lực ở yêu tập so sánh với tính cao, liền tính cùng mặt khác tông môn so sánh với, chỉnh thể thực lực cũng phi thường mạnh mẽ, ngươi thật sự nguyện ý rời đi nơi đó. Hình không ánh mắt kiên định, ta nói rồi đi theo. Tiểu thư, bách thúc cũng nói qua, toàn bộ yêu tập đều sẽ đi theo tiểu thư, sẽ không thay đổi. Ta thí mục lấy đãi, mục nghiêng nghiêng nhướng mày, thấy nhiều phản bội, thấy nhiều dẫm lên bạn bè thân thích đầu hướng lên trên bò người. Mặc kệ là người bản tính vẫn là yêu bản tính, hắn đều không ôm quá lớn chờ mong, hình không không nói chuyện nữa, hắn sẽ như thế nào làm, trong lòng sớm đã có tính toán, mặc kệ người khác như thế nào nói như thế nào xem, cùng hắn không quan hệ. Bách lý liên dịch không kiên nhẫn đánh hắn đại quản gia, tuy rằng tình nhi không có nói, nhưng là hắn biết tình nhi tưởng nghỉ ngơi, mang lên người rời đi đi. Một khóe miệng run rẩy chủ tử rời đi minh không điện đã hơn một năm gặp mặt không hỏi hắn minh không điện như thế nào, cũng không hỏi hắn có hay không cái gì đại sự yêu cầu hướng hắn bẩm báo, liền như thế đuổi người. Hắn chính là cu ly, hắn đường đường mục đại nhân thành cu ly, vẫn là không chỗ giải oan cái loại. Này, như thế nào, còn có việc. Bách Lý liên dịch nhíu mày nhìn về phía hắn, trong mắt không kiên nhẫn đã sắp tràn đầy mà ra. Mục thức thời lắc đầu, ta liền này dẫn hắn trở về, hình không đúng không? Ngươi có cái gì đồ vật muốn chuẩn bị sao? Hình không nhìn nhìn trong phòng người, liền bách thúc, kê nghi, địch hy, mạc ngữ, vô diễm, trúc thủy, nguyệt như ở, đại đa số yêu còn tại thế tục giới du lịch không có trở về, có lẽ, chờ lần sau gặp mặt, đã ở một cái khác địa phương. Ta không có gì yêu cầu chuẩn bị, kia đi thôi, mục nói liền phải đi lên kéo hình không, hắn sẽ trực tiếp ở trong sân xé rách không gian rời đi. Việc này với hắn mà nói, khó khăn không lớn. Từ từ, tình nhi rốt cuộc mở miệng nói chuyện, chính là lời vừa ra khỏi miệng, nàng lại không biết nên nói điểm cái gì, chỉ là theo bản năng lưu lại hình không, tưởng giao đái điểm cái gì. Hình không mặt hướng tiểu thư nhẹ nhàng khom người. Tiểu thư, còn có cái gì muốn giao đái ta? Sao? Tình nhi mím môi, hỏi bách lý liên dịch, ta sẽ đổ vật có có thể giúp đỡ hình không sao? Bách Lý liên dịch vươn tay đi xoa xoa tình nhi đầu, trong lời nói tràn ngập ôn nhu, yên tâm, mục sẽ an bài tốt, mình không điện nên có đều có. Tình nhi gật đầu, ở trong không gian phiên phiên, lấy ra mấy cái tiểu bình xứ đưa qua, đây là nàng hoa rất nhiều chân hy linh dược luyện ra, cũng không biết ngươi có dùng được hay không, cầm để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào cũng. Hảo, hình không tiếp nhận, niết ở trong tay nắm chặt, tiểu thư yên tâm. Ta sẽ không có việc gì, đương nhiên sẽ không có việc gì, Mục, nhiều chiếu cố, ở nơi đó trừ bỏ minh không điện hắn không có nhưng dựa vào, Mục chắp tay hành lễ, đối cái này chủ tử đầu quả tim người trên, hắn không dám chậm trễ. tình nhi tiểu thư xin yên tâm, ta sẽ không làm hình không ăn mệt đi, tình nhi gật đầu, hơi có điểm yên tâm, rốt cuộc đó là cái nàng hoàn toàn không quen thuộc không gian, đối, Hình không tới nói cũng là hoàn toàn xa lạ. Hiên viên, ngươi có cái gì muốn giao đái sao? Hiên viên bách nhưng thật ra thực xem đến khai, như cũ cười đến ôn hòa. Ta nguyên bản lo lắng, tiểu thư đều an bài hảo, không có gì nhưng giao đái. Hình không, tận lực liền hảo, đừng quá bức bách chính mình. Là, bách thúc, ta nhớ kỹ. Nhìn theo hai người tại chỗ biến mất, tình nhi hơi hơi thở dài, tặng người rời đi cảm giác không tốt lắm nghỉ ngơi trước, tình nhi viết phong thư làm địch hy đưa đi hoàng cung, nói cho phụ thân nàng hướng đi đến nỗi vì cái gì nàng như thế mau độ, nàng cảm thấy đã không giải thích tất yếu cấp phụ thân tiểu kim khố mang đi như vậy đại thu hoạch hẳn là đã cũng đủ lấp kín hắn sở hữu nghi vấn đi cái gì đều không nghĩ ở thản nhiên cư tu dưỡng sinh lợi hảo chút thiên tình nhi liền tu luyện đều thả xuống dưới, ở vườn rau chuyển động chuyển động Nhìn xem Trúc Thủy cùng Nguyệt như dụng tâm xử lý đến tươi sống rau dứa, lại hoặc là ở hậu sơn đi dạo, trên lưng giỏ thuốc đi hái thuốc, này đó ở nàng mới đến đến cái này không gian kia hai năm cơ bản chính là nàng sinh hoạt toàn bộ, đơn giản vui sướng, mà hiện tại, lại liền hái thuốc đều thành một loại hưu nhàn. Trong không gian gieo trồng những cái đó chân quý dược liệu nàng cũng thật lâu không lo lắng xử lý qua, đều là tiểu ngọc cái này không gian chủ nhân ở xử lý. Tuy rằng vẫn như cũ tươi sống, nhưng là trong lòng lại cũng có chút ái náy, tạm thời. Không có cần thiết nàng ra mặt sự, tình nhi nghĩ tới một đoạn đơn giản sinh hoạt, như hiện tại như vậy thải hai thuốc, luyện luyện dược, nhìn xem y thư, như vậy nhật tử mới là nàng muốn, nếu nàng không có lưng đeo chung ly dòng họ này, nàng bám vào người người này không phải như thế tôn quý thân phận nàng khả năng sẽ sống được càng tùy ý chút ở bên ngoài một năm, lây dính thượng các loại thế tục trải qua mấy ngày tự mình điều trị, cảm giác lại sạch sẽ rất nhiều, toàn bộ thể xác và tinh thần đều ở vào nhất thả lỏng trạng thái bách lý liên dịch mỗi thời mỗi khắc đều đi theo ở tình nhi bên người tình nhi mỗi một chút biến hóa đều làm hắn vui sướng không thôi vì chính mình thích thượng người như vậy nhi mà nhảy nhót, vì người như vậy mắt có hắn thân ảnh mà tự đắc như vậy tinh oánh dịch thấu người là của hắn cũng chỉ sẽ là của hắn chỉ cần nghĩ vậy một chút hắn liền cảm thấy thỏa mãn chẳng sợ chính mình đang bị ngày càng tăng trưởng dục vọng mà tra tấn đến thống khổ không thôi hôm nay thản nhiên cư phá lệ náo nhiệt ở bên ngoài yêu cũng ở biết được tiểu thư đã trở lại sau sáu tục đuổi trở về cho tới hôm nay đã trở về cái xấp xỉ một trăm nhiều yêu khó được tụ tập một đường đem không lớn thản nhiên cư tắc đến tràn đầy mỗi người trên mặt đều mang theo chân thành ý cười Cái này địa phương bởi vì một người tồn tại mà làm cho bọn họ có thể tự do hô hấp, không cần sợ hãi đột nhiên nhiều ra tới nhân loại sẽ nguy hại. Bọn họ, cũng không cần lo lắng sẽ có người phát giác bọn họ thân phận mà cấp yêu tộc mang đến tai nạn. Tình nhi cũng thường lui tơi giống nhau nhập vô diễm cho nàng thu thập chỉnh tề, thanh liêu đứng ở cạnh cửa, xưa nay bình tĩnh trên mặt mang theo tia ý cười, không đợi tình nhi cảm thấy dị thường liền giữ cửa kéo ra. Ngoài cửa sắp hàng chỉnh tề người cùng yêu động tác nhất trí quỳ xuống, "Tiểu thư, sinh nhật vui sướng." Bên người thanh liễu cùng vô diễm cũng đồng thời quỳ xuống, Tình Nhi bừng tỉnh nhớ lại hôm nay là nàng sinh nhật, khoảng thời gian trước liên dịch còn từng hỏi nàng muốn cái dạng gì quà sinh nhật, lúc này mới mấy ngày, nàng cư nhiên lại cấp đã quên. "Đều lên, sinh nhật hàng năm quá, các ngươi hàng năm quỳ, lại lớn lên thọ đều bị các ngươi cấp quỳ không có." Đứng ở đằng trước hiên viên lãnh đại gia đứng lên, cười nói, sinh nhật tiếp thu quỳ lại là hẳn là, đâu ra giảm thọ nói đến, lại nói, chúng ta năm nay nhưng không chuẩn bị. Lễ vật, thời gian thượng có chút hấp tấp, nhưng thật ra từ bên ngoài trở về những cái đó cấp tiểu thư mang theo không ít tiểu ngoạn ý. Có tâm, đi ra cửa phòng, nhìn đến dựa vào ven tường liên dịch, tình nhi mí mắt chớp hai chớp, liên dịch, ta quả sinh nhật đâu? Bách Lý liên dịch cười to, đi tới ôm lấy tình nhi, hôn hôn nàng cái chán, ta còn không phải là quả sinh nhật sao? Không phải, ngươi đã sớm là của ta, quả sinh nhật đến khác tính, như thế lớn mật nói suốt từ. Tình nhi chi khẩu, làm đại gia có chút nghẹn họng nhìn chân chối, rồi lại cảm thấy đương nhiên, liền trần chuồng nam nhân đều làm theo chữa bệnh, còn có cái gì là tiểu thư không dám làm không dám nói, bách Lý liên dịch sửng sốt. Chợt bỗng nhiên dừng lại bước chân, tình nhi này xem như chính thức thừa nhận hắn sao, ngươi muốn cái gì, tình nhi, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì, liền tính ngươi muốn bầu trời Thái Dương, ta cũng tưởng cái Pháp cái cho ngươi lộng một cái. Tới, tình nhi mắt lé xem hắn, ngươi biết Thái Dương có bao nhiêu độ sao, còn không đợi ngươi tới gần ngươi liền hôi phi yên diệt, còn có thể cho ta lộng một cái tới. Bách Lý liên dịch ngạo nghễ nhìn về phía bầu trời, từ từ sơ thăng Thái Dương nghiêng nghiêng treo ở chân trời, mùa đông Thái Dương chiếu lên trên người ấm áp, loại bỏ không ít hàn ý, tình nhi, cái này Thái Dương ta sát thật không dám động, không nói ta có thể hay không tới gần, mà là nó là thiên đạo chung một. Vòng, động nó ảnh hưởng quá lớn, hậu quả không phải ngươi ta có khả năng thừa nhận, nhưng là ta có thể lộng một cái cùng nó không sai biệt lắm tới, đồng dạng độ ấm. Đồng dạng nóng cháy, trên đời này nhưng không chỉ có một cái thái dương. Tình nhi nhướng mày, thần thoại chuyện xưa chung nói bầu trời nguyên bản có 10 cái thái dương, chẳng lẽ không phải truyền thuyết? Thái dương đảo không cần, ta nếu không khởi, liên dịch, ngươi ứng thừa ta một sự kiện đi, đến nỗi cái gì? Sự còn không có nghĩ đến, sau này nghĩ tới lại thực hiện, như thế nào? Đương nhiên có thể, 10 kiện trăm kiện ta cũng ứng ngươi. Bách Lý liên dịch trả lời đến không chút do dự, bất quá trở sau này tình nhi đưa ra khi, hắn mới hối hận không kịp, hắn như thế nào liền không thêm cái tiền để điều kiện đâu. Nhìn so đi về muốn phong phú không ít bữa sáng, tình nhi khẽ cười cười, biết đây là mạc ngữ các nàng tâm ý, cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là so ngày thường ăn đến. Nhiều chút, dẫu diếm đến biểu đạt nàng lòng biết ơn, ngồi ở thiên thính bếp lò biên nhìn bận rộn mọi người. Bách lý liên dịch cũng không khỏi cảm thán, này đó tiểu yêu tuy rằng tu vi không có gì đặc biệt, tâm nhưng thật ra rất thật sự, so nhân loại muốn khá hơn nhiều. Như thế nào như vậy cảm khái, người minh không điện không cũng khá tốt sao. Tình nhi buông y thư nướng nướng tay, thời tiết này là muốn tuyết rơi đi, năm nay vẫn luôn chính là lạnh và khô giáo, mau ăn tết. Đều còn vẫn luôn không hạ tuyết, không biết trận này tuyết xuống dưới sẽ có bao nhiêu đại. Hy vọng không cần tạo thành trọng đại tai nạn mới hảo, nhân loại từ vừa sinh ra liền luôn là ở thiên tai nhân hòa chung lăn lộn, còn không có lăn lộn xong, cả đời cũng đã đến cùng. Bách Lý liên dịch cầm tình nhi tay xoa nắn, đem hắn nhiệt độ cơ thể truyền qua đi, như thế lánh thiên, đừng nhìn thư, tay tổn thương do giá rét làm sao bây giờ. Ta không như vậy kiểu khí, đừng nói sang. Chuyện khác, tình nhi nhập nam nhân khô giáo ấm áp tay cầm nàng. Nàng bản thân thân thể không kém, khí huyết càng là không giả, nhưng là nữ nhân thân thể luôn là đối rét lạnh có chút không có cách, nàng cũng không ngoại lệ, không nói sang chuyện khác, ngươi tay nếu là tổn thương do giá rét, ta cũng sẽ không hảo quá, minh không điện A, ở chúng ta nơi đó so sánh với đương nhiên xem như nhân tình vị nùng, này cũng chính là ở chú lùn bên trong tuyển cao, một khi phóng tới một, đông lớn lên cao, liền nhìn ra khác biệt tới, hoàn cảnh chung là như vậy. Ai cũng vô pháp thay đổi. Ngươi như thế vừa nói, ta cũng không dám mang theo bọn họ đi theo ngươi. Ta thích bọn họ như bây giờ, đơn thuần có được vui sướng, cũng sẽ không đi so đo cái gì. Nếu là nào một ngày bọn họ đơn thuần không ở, nhất định là ta sai. Tình nhi nhìn về phía bên ngoài vội đến khí thế ngất trời chúng yêu, cười đùa thanh không ngừng, hỗn loạn tiểu ngọc cùng tham hoa giọng trẻ con chỉ. Ngữ, ở mùa đông đặc biệt có vẻ ấm áp. Bách Lý liên dịch theo nàng ánh mắt vọng qua đi, nhìn đến tiểu leng keng dương nanh múa vuốt bộ dáng không khỏi cười. Tiểu leng keng thật là thay đổi rất nhiều, trước kia phần lớn thời điểm hắn đều là an tĩnh, chỉ có đang nhìn ta đem người khác chỉnh đến chật vật khi mới có thể cười to, đâu giống hiện tại, cực kỳ giống nhân loại trong thế giới bướng bình hài tử. Hắn nguyên bản chính là hài tử tâm tính, chỉ là theo ngươi cái này tịch mịch chủ nhân, liên quan hắn cũng tịch mịch. Hơn nữa đến thói quen, đem tịch mịch trở thành một loại đương nhiên, trở thành từng ngày trong sinh hoạt cần thiết. Hiện tại Tiểu Ngọc nhiều đáng yêu, ta thích xem hắn như vậy. Bách Lý liên dịch khóe mắt đuôi lông mày đều mang lên ý cười. Đúng vậy, hiện tại Tiểu canh sát thật đáng yêu nhiều, liền Tiểu Ngọc tên này cũng không có vẻ tục khí. Hắn không phải cũng là bởi vì tình nhi mà không tịch mịch sao, liền tính chỉ là bồi. Nàng đọc sách, hắn cũng cảm thấy thỏa mãn. Vô Diễm chăm vội bên trong rút ra thân tới cấp hai người một lần nữa pha trà. Tiểu thư, trà nếu là lạnh đừng uống, ta lập tức sẽ đến cho ngài đổi. Ta nào như vậy kiểu khí, vội các ngươi đi thôi, không cần để ý tới ta. Ai, Vô Diễm, các ngươi chuẩn bị đem phòng bố trí thành cái dạng gì a Đúng rồi, ngươi đem hiên viên kêu lên tới, ta cùng hắn nói điểm sự. Là, ta đây liền đi. Thực mau, hiên viên bước chân nhẹ nhàng đã đi tới. Tiểu thư, có cái gì sự sao? ân chúng ta này phòng ở không đủ, tìm người tới kiến cũng không còn kịp rồi, lại nói này đều mau ăn Tết, nếu mọi người đều xuống núi cũng đừng trở về, các ngươi thi pháp tạo mấy đống xuất hiện đi, đừng quá khác người, tốt nhất cùng chúng ta hiện tại phòng ở không sai biệt lắm. Hiên viên bách khom người làm thi lễ, là, việc này ta tự mình đi lọc, tạ tiểu thư lo lắng, có cái gì nhưng tạ, đi thôi. Sự sau đem thư dục bọn họ ký ức sửa chữa một chút, nàng trước sau đều không nghĩ làm những người khác biết bọn họ yêu tộc thân Phật, nhân tâm chịu không nổi thử, nàng cũng không tính toán đi mạo hiểm như vậy, là, hiên viên nói ra tiểu thư quyết định khi, nguyên bản vẫn luôn ở tại trên núi chúng yêu hoan hô ra tiếng, vây quanh hiên viên đi ra ngoài, có thể cùng tiểu thư ở cùng một chỗ, bọn họ cầu mà không được, tuy rằng dưới chân núi sinh hoạt muốn đơn giản rất nhiều, Nhưng là so với trong núi thanh lánh, như vậy một gian ai một gian phòng ở tương liên, làm cho bọn họ cũng có ra cảm giác. Đây là có được lại hoa lệ phòng ở cũng so ra kém. Tình nhi lộ ra ý cười, quả nhiên nào, mặc kệ là người vẫn là yêu, đều trốn không thoát tịch mịch cái này chữ. Di vãng, nàng là có chút xem nhẹ yêu nội tâm nhu cầu, nếu quyết định sau này đều đem bọn họ mang theo trên người, kia liền không thể xem nhẹ. Bách Lý Liên dịch xoa bóp nàng mặt, khó trách bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện ngốc tại bên cạnh ngươi. Tình nhi, ngươi không tự giác Tổng hội mang cho người ấm áp, thật muốn muốn ngươi sau này chỉ cho như thế đối ta. Ta còn cần người khác cho ta ấm áp đâu, nào có ấm áp cho người khác, chỉ là nếu trên danh nghĩa là bọn họ chủ tử, liền không thể bạc đãi bọn họ. Trên núi sinh hoạt tuy rằng tự do tự tại, nhưng là rốt cuộc tịch mịch chút, ta cũng tịch mịch nha. Tình nhi, ta đều tịch mịch thượng vạn năm. Lão yêu quái, tình nhi chút nào không lưu tình chọc hắn chỗ đau, nếu ấn. Nhân loại bối phận tới bài, ngươi nên là sở hữu nhân loại lão tổ tông, liên dịch, ngươi có nghe qua một câu sao? Tuy rằng biết rõ có thể là không dễ nghe lời nói, bách lý liên dịch vẫn là nhìn không được hỏi, cái gì lời nói? Châu già gặm cỏ non, nhìn liên dịch ăn nghẹn biểu tình. Tình nhi khanh khách cười ra tiếng tới, bạc linh dường như tiếng cười làm bách lý liên dịch bất đắc dĩ rất nhiều lại có chút vui mừng, tình nhi hiện tại sẽ không ở trước mặt hắn che giấu cảm xúc. Đâu, thật tốt, này nộn thảo còn không có ăn xong đi đâu, nếu không, đêm nay liền ăn luôn. Tưởng đều đừng nghĩ, tình nhi thu hồi gương mặt tươi cười, chụp bay hắn móng vuốt, cầm lấy y thư tiếp tục xem, này nam nhân, ra mặt độ dày lại đến một cái tân độ cao. Cả cả, càng ngày càng tưởng viết hai người hỗ động, đây là vì sao nha vì sao nha, còn lão muốn nhìn đến liên dịch ăn nghẹn, chập, thi thuật kiến phòng phi thường mau, chúng yêu nhìn đột ngột từ mặt đất mọc lên phòng ở. Tốp năm tốp 3 khe khe nói nhỏ, trên mặt có không thêm che dấu hưng phấn, một bộ hận không thể lập tức liền dọn đi vào chủ bộ dáng hiên viên mới bắt đầu thời điểm liền đem thư dục chờ bảy người mê đi qua đi phòng ở kiến hảo sau thuận tay nho nhỏ cải biến hạ bọn họ ký ức lúc này mới đối hưng phấn tiểu yêu nhóm nói chờ tiểu thư sinh nhật sau các ngươi lại trở về thu thập đồ vật kê nghi ngươi cho đại gia an bài hảo là bách thúc ta đã biết cảm ơn bách thúc nghe bên ngoài tiếng hoan hô tình nhi y thư đều nhìn không được dứt khoát buông đi y đến bách lý liên dịch trên người liên dịch thích như vậy sinh hoạt sao Cấp tình nhi điều chỉnh vị trí, làm nàng càng thoải mái điểm, bách lý liên dịch ôm lấy tình nhi eo, thấp thấp cười nói, chưa từng có quá thích, cái này làm cho ta nhớ tới cùng ngươi đi ra ngoài kia một năm nhìn đến những cái đó ra cảnh bình thường nhân ra, gia trưởng ở trong phòng vội này vội kia, hải tử ở bên ngoài. Cười huyên náo, tựa như chúng ta như bây giờ, tình nhi bị hắn cái này so sánh hung hăng lôi hạ, ta không có như vậy đại niên kỷ hải tử. Nếu ngươi có, ta còn là tin tưởng. Thuật tay chụp tình Nhi eo sườn một chút, Bách Lý Liên Dịch bất mãn nói, ta làm sao có hài tử, chính là đánh cái cách khác sao, ngươi không cảm thấy hiện tại cảm giác này rất giống sao. Nghĩ nghĩ, còn xác thật có vài phần giống, tình Nhi mặc, đề tài này là nàng khởi, còn quay không được người khác. Bách Lý Liên Dịch trong lòng cười thầm, tiếp tục nói, nói lên hài tử, Chúng ta nơi đó tân sinh mệnh thật sự rất ít. Này thiên đạo tại đây phương diện vẫn là rất công bằng. Nếu là các ngươi có được nhân loại sinh dục năng lực, kia mới có thể là tai nạn, xâm lược mặt khác giao diện là khẳng định. Tình nhi sờ qua chén trà, có chút lạnh, trời lạnh chính là điểm này không tốt. Trà phóng một hồi liền lạnh, dù sao vô diễm cũng không ở, uống lên nàng cũng không biết đang chuẩn bị. Phóng tới bên miệng cái ly bị người đoạt đi. Bách lý liên dịch trừng nàng liếc mắt một cái, cầm ở trong tay trong nháy mắt, trà liền toát ra nhiệt khí, phóng tới miệng nàng biên nói, có thể uống lên. Tình nhi lấy rớt khăn che mặt, không khách khí liền hắn tay uống mấy ngụm trà, ôn ấm áp nhiệt, thẳng nhập đáy lòng, bị người sủng cảm giác thật đúng là không kém, liền không biết như vậy sủng ai có thể liên tục bao lâu dư lại trà bách lý liên dịch uống một hơi cạn sạch, loại này gắn bó, loại này thân mật tư thái làm hắn ân nhớ tới một cái từ mà càng hiện nhu hòa hoạn nạn nâng đỡ, an tĩnh trong phòng, náo nhiệt sân, hình thành tiên minh đối lập, gian ngoài náo nhiệt càng đột hiện trong phòng an tĩnh hai người cho nhau dựa sát vào nhau, yên ổn hơi thở quay chung quanh ở hai người bên người, làm tính toán tiến vào vô diễm ngăn đủ không trước, sợ nhiễu này một thất yên lặng, vô diễm, chả không có, là, vô diễm này liền một lần nữa pha, lặng, Lẽ nhẹ nhàng thở ra, vô diễm tay chân lanh lẹ cấp hai người một lần nữa pha trà, bách lý công tử kia ly một ngụm không uống, nàng thay đổi đi xuống. Ngoài phòng ấm ý đột nhiên an tĩnh xuống dưới, tình nhi còn tưởng rằng là hiên viên ngăn lại, lại thấy thư dục lanh mấy người tiến vào, khoác thật dày áo choàng, mũ che khuất mặt, tiểu thư, có khách nhân. Tình nhi trong lòng vừa động, đứng lên phân phó nói, hiên viên, ngươi mang theo đại gia tiếp tục vội khách nhân ta tới chiêu đãi là được vô diễm pha trà là bách lý liên dịch xem ở tình nhi mặt mũi thượng cũng đứng lên người tới theo thư dục vào thiên thính đem mũ choàng thả xuống dưới lộ ra chân dung tuy rằng đại khái đoán được người đến là ai trong lòng vẫn là có chút chấn động tình nhi vén áo thi lễ tình nhi gặp qua phụ thân trung ly tưởng vân nhìn đình đình ngọc lập nữ nhi bảy năm không thấy Chẳng những trưởng thành đại cô nương Có càng nàng mẫu thân bên ngoài Còn có Không gì sánh kịp thực lực Lúc ấy, hắn cùng nghiên nhi nào từng nghĩ đến Bọn họ nữ nhi sẽ trưởng thành đến trình độ như vậy Miễn lễ Bảy năm không thấy Tình nhi Tình nhi hơi hơi mỉm cười Cũng không có bởi vì hắn kia đặc thù thân phận Mà kinh hoàng thất thố Đúng vậy, phụ thân Bảy năm không thấy Ngài vẫn là giống nhau tuổi trẻ Ha ha ít nhiều ngươi đưa tới những cái đó thuốc viên rất hữu dụng bằng không hiện tại xuất hiện ở ngươi trước mặt phụ thân cần phải già nua không ít tình nhi mỉm cười không nói thân thủ tiến lên cởi xuống phụ thân áo choàng dẫn hắn ngồi vào chủ vị những người khác cũng đem áo choàng cởi xuống tình nhi chỉ nhận thức lệ cẩm trạch cùng một cái mặt trắng không cần âm nhu nam nhân nếu là nàng nhớ rõ không sai nói này hẳn là chính là phụ thân bên người đại thái giám thành dung Mặt khác mấy người phỏng chừng là phụ thân cận vệ, vô diễm đưa lên trà, lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài, thuật tay. Đóng cửa lại, tình nhi lôi kéo Bách Lý Liên Dịch tiến lên giới thiệu nói, Phụ thân, đây là ta sư môn sư huynh Bách Lý Liên Dịch, ân, hắn thân phận có chút đặc thù, không thích hợp hành quỷ lại đại lễ, thỉnh ngài chớ trách. Đối người này, Trung Ly Tưởng Vân cũng thu được một ít tin tức. Đôi cái kia lánh đời môn phái hắn là phi thường tò mò, trong khoảng thời gian ngắn có thể đem tình nhi giáo thành như vậy, nói là thoát thai hoán cốt đều không quá, kia mặt khác ở bên trong. Cánh cửa càng lâu người nên là như thế nào lợi hại như vậy môn phái nếu lánh đời, liền không có vào đời ý tứ, cũng không có nhúng tay thế gian sự ý tứ, chính là làm vua của một nước, luôn là không muốn như vậy thế lực tự do ở hắn khống chế ở ngoài. Bởi vì tình nhi quan hệ làm đằng long cùng bọn họ nhấc lên quan hệ, hắn hiện tại muốn ngăn chặn đó là mặt khác mấy quốc cũng cùng bọn họ đáp thượng quan hệ. Nguyên bản hắn liền suy nghĩ đi theo tình nhi bên người cái này sư huynh. Có thể hay không là mặt khác tam quốc, lúc này nghe tình nhi như vậy nói nhưng thật ra càng nhiều ra vài phần nghi vấn, trừ phi là mặt khác quốc hoàng tử hoặc là chữ quân người được chọn mới không thích hợp hướng hắn hành lễ, nga, liên dịch kêu ngươi liên dịch có thể đi. Bách Lý liên dịch nhướng mày, người nam nhân này ánh mắt quá mức phức tạp, không biết là ở cân nhắc cái gì, xem ở tình nhi mặt mũi thượng hắn đáp, có thể, không biết liên dịch là người nước nào. Tình nhi từ những lời này liền minh bạch phụ thân kiêng kỵ, liên dịch lại là cái không theo lý ra bài người, cho dù là vua của một nước, chỉ sợ cũng nhập không được hắn mắt, chạy nhanh đem lời nói tiếp qua đi, phụ thân hiểu lầm. Liên dịch không thuộc về này thiên hạ tứ quốc trung bất luận cái gì một quốc gia, ngài có thể làm như liên dịch không thuộc về này thế tục giới người trong. Trung ly tưởng vân ánh mắt có biến hóa, tình nhi nói đến đây ý tứ là, nàng cái kia sư môn là. Nhiên hậu thế ngoại, cái này bách lý liên dịch ở sư môn thân phận thực không bình thường. Đối bọn họ tới nói, hắn cái này hoàng đế đại khái thật không đáng bọn họ quỷ lại, nếu là như thế này, kia chấm cũng liền không hỏi nhiều. Ngươi sẽ không thương tổn tình nhi, đúng không? Đương nhiên, có ta ở đây, không ai có thể lại bị thương tình nhi. Lời này, bách lý liên dịch nhưng thật ra hồi đến cực nhanh, đối với bảo hộ tình nhi an toàn điểm này thượng, bọn họ nhưng thật ra có. Thể lấy được chung nhận thức, bao gồm chung ly già ở bên trong, kia liền hảo. Chung ly tưởng vân lại thật sâu nhìn hắn liếc mắt một cái, chuyển khai tầm mắt. Tuy rằng nhìn không ra thực lực của hắn có bao nhiêu cường, nhưng là loại này khí thế xác thật không phải người bình thường sẽ có, cũng chỉ có người như vậy, mới xưng đôi hắn tình nhi. Tình nhi rời đi đề tài, phụ thân, như thế lánh thiên, ngài như thế nào sẽ đến? Nàng hồi thẳng nhiên cư còn không đến 10 ngày, phụ thân biết nàng hồi thẳng nhiên cư cũng là ở nàng hồi thẳng nhiên cư ngày đầu tiên đưa đi tin, như thế tính lên. Phụ thân là ở thu được tin ngày đó liền khoái má chạy đến. Trong khoảng thời gian này trong chiều không có gì quan trọng sự, như thế nhiều năm không gặp ngươi, muốn gặp, lại nói, hôm nay không phải ngươi sinh nhật sao? Vừa lúc tới rồi cho ngươi khánh sinh. Tình nhi khe nhíu mày, tuy rằng ta thật cao hứng ngài có thể tới vì ta ăn sinh nhật, nhưng là quá nguy hiểm. Lạc nhật người nếu là biết ngài ra ngoài tin tức, sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ha ha! thật cầm đi tánh mạng của ta lại như thế nào, già Nhi đã trưởng thành đi lên, lại có người hộ tống, đằng long loạn không được. Tình Nhi nhìn về phía lệ cẩm trạch, hắn cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, ra cửa phía trước, hắn đã khuyên răn thật lâu, hoàn toàn không có hiệu quả. Yên tâm, hoàng thành những người đó ta đã ngầm xử lý rớt, lạc nhật ở đằng long thế lực đã thanh trừ đến không sai biệt. Lắm, xem tình Nhi vẫn là bất mãn bộ dáng, trung ly tường vân an ủi nói trong lòng bởi vì nàng rõ ràng lo lắng mà vui mừng không ít phụ thân này chỉ là ta biết đến một bộ phận ta có thể khẳng định còn có chôn đến thâm không có đào ra ngài không cần sơ suất quá đã biết đã biết ta đã ở làm người nghiêm tra xét trung ly tường vân không thèm để ý vẫy vẫy tay không hề tiếp tục nói chuyện này vừa rồi tiến vào thời điểm nhìn đến bên ngoài có không ít người đều là ngươi sư muốn một bộ phận là vẫn luôn ở ta bên người chiếu cố ta, một bộ phận là tới vì ta khánh sinh. Cái này nói dối Tình Nhi đã nói được phi thường lưu, này lời nói dối nói nhiều, đều mau bị nàng nói trở thành sự thật lời nói. Chung Ly Tưởng Vân gật đầu, mới đến nơi này thời điểm thật đúng là bị hoảng sợ, như vậy nhiều người chiếm diện như vậy đại phòng ốc, tuy rằng vẫn luôn biết Tình Nhi ở chỗ này sinh hoạt đến không tồi, nhưng là thật thấy mới biết được đâu chỉ là không tồi. Này quy cách so trong Hoàng cung những người đó hảo đi nơi nào, so với hắn này Hoàng đế cũng không kém, khó trách tình nhi đều không muốn hồi cung. Hai cha con lại nói chút từng người tình hình gần đây, chậm rãi mới cảm giác quen thuộc lên, rốt cuộc tách ra 7 năm, tình nhi lại phi nguyên bản cái kia tình nhi, một đoạn thời gian thích ứng sau đảo cũng thực mau gần vào nhân vật, đại khái là thân thể này bản thân trong trí nhớ, cái này cao cao tại Thượng Phụ Hoàng vẫn luôn đối nàng đều là đặc biệt sùng ái, nhớ kỹ tốt đẹp quá nhiều, liên quan tình Nhi cũng vô pháp sinh ra ngăn cách. Ha ha, đã lâu không như thế nhẹ nhàng qua, nơi này hoàn cảnh thật không sai, thản nhiên cư tên này Nhi cũng thức dậy hảo, nếu không phải hoàn thành không thể ly người, ta thật đúng là tưởng ở chỗ này hảo hảo tu dưỡng một đoạn thời gian. Chỉ cần có cái này tâm tình, ở nơi nào đều có thể tu dưỡng, bất quá phụ thân ngài đại khái rất khó làm được, Mỗi ngày, như vậy nhiều chuyện chờ ngài hạ quyết sách. Đúng vậy, có đôi khi thật muốn bỏ qua những cái đó sự thoát được rất xa, thế nhân đều nói hoàng đế hảo, nào biết đâu rằng hoàng đế khổ, cái gì đều thân bất do kỳ, mặc kệ ngươi vui không vui đều chỉ có thể bưng kia phó gương mặt cao cao tại thượng nhìn, liền cái tưởng hộ người đều hộ không được, tưởng báo thù cũng không thể tùy ý đi báo. Nghĩ đến nghiên nhi, trung ly tưởng vân sắc mặt ảm đạm xuống dưới. Tình nhi không đáp lời. Nâng trung trà lên bóc cái nắp đưa qua đi. Phụ thân, uống trà. Ấm áp thủy trà hương phát mũi. Trung ly tưởng vân buông những cái đó dây dưa hắn lâu lắm tâm sự. Một ngụm tiếp một ngụm uống xong. Kinh ngạc nói, đây là cái gì trà? Tình nhi cười, mỗi người lần đầu uống đến cái này trà đều là cái này phản ứng. Là ta thị nữ chính mình làm, ta làm nàng chuẩn bị một ít, cho ngài mang về. Hảo, hảo hảo uống lên loại này trong cung những cái đó nhưng rốt cuộc uống không nổi nữa ta sau này làm địch hy cho ngài đưa đại khái là không khí quá hảo liền vẫn luôn mặc không hé răng lệ cẩm trạch bọn người thả lỏng xuống dưới thành dung nhất lên mi mắt vô thanh vô tức đánh giá cái kia hảo chút năm không thấy cửu công chúa mỗi ngày đi theo bên cạnh bệ hạ thường xuyên nghe được về cửu công chúa đôi câu vài lời kinh nghi khẳng định kinh hỉ Trong lòng cũng thường xuyên sẽ tưởng, năm đó cái kia nho nhỏ nhận hết sủng ái hài tử đến tột cùng biến, thành cái gì bộ dáng Hôm nay vừa thấy, trong đầu trồi lên tới đó là chỉ đương như thế bốn chữ, bên ngoài đương như thế mỹ lệ, khí chất đương như thế xuất chúng đối mặt bệ hạ khi đương như thế thong dong giống như nàng mỗi tiếng nói cử động, đều cho là như thế. Ai có thể nghĩ đến, chính là trước mắt cái này cười đến không ôn không hỏa cửu công chúa. Bất động thanh sắc gian làm nhiều ít liền bệ hạ đều làm không được sự môn nhẹ nhàng mở ra, hiên viên mặt mày không nâng hơi. Hơi khom người, tiểu thư, đều chuẩn bị tốt. Tình nhi gật đầu, đã biết, các ngươi cùng bình thường giống nhau liền có thể. Viên nhẹ nhàng lui đi ra ngoài, tình nhi nhìn phía chủ vị người trên, cao cao tại thượng hơi thở thối lui không ít, hiện tại hắn nhìn, cũng chính là có chút uy nghiêm phụ thân mà thôi, phụ thân. Ta thị nữ làm được một tay hảo đồ ăn, đi thường thường đi. Ha ha, đương nhiên muốn đi, hôm nay tỉnh nhi lớn nhất, tỉnh nhi nói cái gì, ta đều ứng. Trung ly Tường vân đứng dậy, tỉnh nhi từ một bên lấy quá khăn lông, dùng nước ấm tẩm ướt vắt khô, đưa cho hắn lau mặt lau tay, rồi mới mới mang theo một đám người ra thiên thính, lại bị làm lơ bách lý liên dịch bĩu môi còn không phải là nhân loại thế giới một cái vương sao. Có cái gì ghê gớm, chính là người này còn cố tình là tình nhi huyết thống thượng phụ thân, sách, lại đến nhẫn. Tình nhi đưa qua đi một ánh mắt, trong mắt ý tứ biểu đạt đến phi thường minh bạch, đuổi kỷ bách. Lý liên dịch ngẩn người, chợt tươi cười dạng dỡ, tình nhi chưa quên hắn đâu không dùng được bao lâu, tình nhi nên yêu hắn đi. Lánh một chúng tiểu yêu cung cung kính kính đứng thẳng tại hạ, hiên viên có chút may mắn hắn ngầm động chút tay chân. Đem sảnh ngoài biến đại chút, bằng không, đại khái có một nửa tộc nhân đến đứng ở bên ngoài đi. Tình Nhi nhìn bọn họ biểu tình, nhàn nhạt giới thiệu nói, đây là phụ thân ta, hành giống nhau lễ tiết là được, phụ thân, có thể chứ? Có. Chút ích kỷ, nhưng là tình Nhi vẫn là đem những lời này nói ra, nàng không thể bởi vì yêu tộc đi theo nàng, mà yêu cầu bọn họ hướng nàng phụ thân, nhân loại thế giới vương giả hành quý lại đại lễ. Với yêu tộc tới nói đúng không công bằng Ở này đó yêu trong mắt Này nhân loại thế giới vương cùng bọn họ Nửa cái tiền đồng quan hệ đều không có Bọn họ sẽ phóng thấp tư thái Là bởi vì nàng Nàng minh bạch Cho nên trong lòng càng là giữ gìn Trung ly tưởng vân đương những người Này thật sự tất cả đều là tình nhi sư môn người Tất nhiên là đầy mặt ý cười ruấn Đương nhiên có thể Mấy năm nay tình nhi nhiều được các ngươi chiếu cố Đây là chúng ta nên làm xin mời ngồi, hiên viên không tự ti không kiêu ngạo nói mặt khác yêu cũng đâu vào đấy làm chính mình nên làm sự, đồ ăn một đám bưng lên, tình nhi đối với một chúng tiểu yêu ôn nhu nói các ngươi từ sáng sớm liền bắt đầu vội, vất và các ngươi đều ngồi xuống đi, là trung ly tưởng vân trong lòng có loại cảm giác những người này cũng không như là tình nhi theo như lời như vậy, một bộ phận là tới vì nàng khánh sinh một bộ phận là hậu hạ nặng Nhìn đảo càng như là nơi này tất cả mọi người là vây quanh tình nhi chuyển, nghe nàng phân phó, phục nàng là chủ bộ dáng Như suy tư gì nhìn tình nhi liếc mắt một cái, trung ly tưởng vân không tính toán rồi dăm với vấn đề này, đến tột cùng như thế nào, hắn không cần thiết biết đến quá rõ ràng, chỉ cần biết rằng những người này là ở tình nhi thuộc hạ là được, tình nhi tổng không có khả năng phán đằng long đi quốc gia khác không phải, đồ ăn đều thượng tề. Một chúng tiểu yêu mỗi bàn đều mang lên vò rượu, tình nhi này bàn càng là phóng thượng nàng ái uống bách hoa tử, còn thả mấy đàn rượu trái cây cùng con khỉ rượu, đây cũng là bởi vì vô diễm không quen thuộc hoàng đế khẩu vị. Nhìn đi theo phụ thân sau lưng những người đó, tình nhi thanh âm không nặng, nhưng là dị thường khẳng định nói, nơi này không có khả năng sẽ có nguy hại đến phụ thân sự, các ngươi không cần như thế khẩn trương, không ngại nói liền ngồi đến chúng ta bên cạnh này một bàn đi. Hiên viên lập tức đằng ra mấy cái vị trí cho bọn hắn, nhưng thật ra lệ cẩm trạch không dám tự tiện làm chủ, nhìn về phía hoàng thượng, trung ly tưởng vân không xem bọn họ, nghe không được tình nhi nói sao. Cẩm trạch ngầm kéo hạ còn ở do dự thành dung một chút, ngồi xuống bên cạnh một bàn, thành dung đảo không phải sợ nơi. Này sẽ có người đối bệ hạ bất lợi, mà là bên cạnh bệ hạ vẫn luôn là hắn hậu hạ, bệ hạ cũng thói quen hắn chia thức ăn pha trà. Muốn hắn rời đi bên cạnh bệ hạ Hắn có điểm lo lắng Xem mọi người đều ngồi xuống Tình nhi cấp phụ thân đổ một ly bách hoa tử Lại cấp bên kia bách lý liên dịch đổ một ly Phụ thân Đây là vô diễm những rượu Cũng không biết ngươi thích uống nào một loại Ngài đều thử xem xem Lại là ngươi thị nữ làm cho Thật đúng là cái gì đều sẽ a. Trung ly Tưởng vân treo ghèo nói Tình nhi cười vô diễm thật đúng là cái gì đều sẽ, ca ca còn tưởng đem nàng đào đi đâu, mới không cho hắn, kia nếu là ta hỏi ngươi muốn đâu, Trung ly tưởng vân bưng lên chén rượu nghe nghe, tung ra cái nan đề, tình nhi làm theo không cho mặt mũi, không cho phụ thân, ngài bên người có như vậy nhiều người hậu hạ, liền cho ta lưu chữ này một cái đi, không có vô diễm, ta quần áo đều sẽ không xuyên, càng không cần phải nói mặt khác, nhìn nữ nhi một, Thân cực kỳ dườm già tố sắc hoa phục, cung phi ăn mặc lại ung dung cũng không kịp tình nhi này một thân đẹp đe quý giá, tầng tầng lớp lớp cũng không biết có bao nhiêu tầng, lại một chút không hiện mập mạp, làm tình nhi thoạt nhìn càng thêm nhan sắc, này quần áo đại khái cũng là xuất từ nàng thị nữ tay, cũng khó trách tình nhi luyến tiếc thả người. Khó được cũng có có thể khó được chủ chúng ta an ninh công chúa sự, hành, ta bất hòa ngươi đoạt người. Trung ly tưởng vân uống. Một hơi cạn sạch ly chung rượu, ngô, mới uống xong đi thời điểm hương vị có chút đạm, nhưng là một hồi qua khí tới, đầy miệng lưu hương, xác thật có này độc đáo chỗ. Tình nhi lại cho hắn đổ trái cây nhưỡng, tuy rằng nói uống hỗn hợp rượu dễ dàng say, nhưng là có cái gì quan hệ, dù sao là ở thản nhiên cư. Trung ly tưởng vân ai đến cũng không cự tuyệt, trái cây nhưỡng thanh hương làm hắn trước mắt sáng ngời, nhưng là hắn thích nhất chính là tình nhi dự kiến bên trong con khỉ. Rượu, nam nhân ái rượu mạnh a giống liên dịch như vậy thích đạm rượu nam nhân thật sự rất thiếu. Nói lên liên dịch xem hắn không chén rượu cùng oán phụ thần sắc, thái dương có chút chìu, chạy nhanh cho hắn mãn thượng, bưng lên tiến đến hắn khóe miệng, ba nháy mắt nhìn hắn, bách lý liên dịch nhu hỏa thần sắc, ngoan ngoan uống xong này ly rượu, xem tình nhi cho hắn mãn thượng, lại đem kia ly cấp uống lên, rồi mới nhìn tình nhi, tình nhi bất đắc dĩ, tiếp tục cho hắn mãn, Thượng, này nam nhân ngượng tay tới là làm gì dùng, đảo cái rượu đều không được, nhưng thật ra một bên chung ly tưởng vân xem đến thú vị, cười lên tiếng, cường đại nam nhân A, không phải là bị hắn nữ nhi cấp nắm chặt, một bữa cơm ăn đến khách và chủ tận hoan, tình nhi không ngừng cấp phụ thân gắp đồ ăn, bách lý liên dịch không ngừng cấp tình nhi gắp đồ ăn, nhìn đảo cũng hài hòa thật sự, nếu không có trước mặt này chén mì nói, tình nhi sẽ càng cao hứng, vô diễm. Ta đã ăn no. Tiểu thư, đây là mì trường thọ, ngài nhất định đến ăn. Vô diễm kiên trì, kia như thế nào không ở nàng không ăn no trước lấy tơi đâu. Nàng rất muốn như thế hỏi, nhưng là tưởng tượng đến mạc ngữ thẳng đến nàng cơm đều ăn xong rồi mới hiện thân liền biết này chén mì nhất định hoa nàng không ít tâm tư. Cái gì vấn đề đều chỉ có thể hợp với mì sợi cùng nhau nuốt vào. Ăn rất ngon mì sợi, liền tính nguyên bản liền ăn thật sự no rồi. Tình Nhi vẫn là ăn cái tinh quang, cho tối cao. Đánh giá, Mạc Ngữ, lo lắng, ăn rất ngon. Mạc Ngữ tràn ra gương mặt tươi cười, tiểu thư thích ăn liền hảo. Triệt bỏ sở hữu mặt bàn, nhà ở trống vắng không ít, nhìn tính toán tan tiểu yêu. Tình Nhi trong lòng vừa động, đều đừng rời đi. Hiên viên, ngươi an bài người cấp trong phòng nhiều thiêu mấy cái bếp lò. Đại gia liền ở trong phòng ngốc đi, muốn làm cái gì liền làm cái gì. Không cần cố kỵ viên cao giọng ứng, xoay người liền muốn đi an bài, chính là mặt khác tiểu yêu. Vừa nghe tiểu thư phân phó, căn bản không cần hiên viên đi phân công, tự động mục đích bản thân hành động đi lên, trời lạnh tuy rằng với bọn họ không có gì ảnh hưởng, nhưng là phong hô hô thổi thời điểm, bọn họ vẫn là càng nguyện ý ngốc tại ấm áp trong phòng. Tiểu Ngọc cùng tham hoa sớm tại phụ thân đoàn người xuất hiện khi tình nhi liền đem bọn họ hạn chế ở trong không gian không cho phép ra tới, không phải không thể gặp người, mà là có chút bí mật vẫn là tiếp tục bí mật. Tương đối hảo, giải thích lên muốn phí không ít miệng lưỡi, một cái không hảo còn sẽ khiến cho hiểu lầm, coi như là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện đi. Tình nhi kéo chung ly tường vân tấy vào thiên thính, một bộ tiểu nữ nhi tư thái, đảo không phải làm giả. Mà là tình nhi theo bản năng đem người này trở thành phụ thân, liền như ở trên địa cầu cái kia phụ thân giống nhau, ở nhà khi, nàng yêu nhất làm đó là kéo phụ thân tay ở trong tiểu khu tản bộ, như tình nhân. Thân mật, thường xuyên sẽ đưa tới một ít người xa lạ ghé mắt, nàng cũng hoàn toàn không để bụng. Phụ thân, ngài có thể ở chỗ này ngốc bao lâu? Mau ăn Tết, có thể ở chỗ này quá xong năm lại rời đi sao? Cấp nữ nhi thuận thuận đầu. Giống cái bình thường yêu thương nữ nhi phụ thân, ta nào có như vậy thanh nhàn, mỗi năm ăn Tết thời điểm đều sẽ có một ít quan trọng mở tiệc chiêu đãi, muốn tiếp kiến một ít quan viên, còn có hoàng gia gia yến, mặc kệ trong lòng có nguyện ý hay. Không, mặt ngoài đều sẽ phải đi cái hình thức. Gia yến a thật đúng là không nàng cái gì sự, tình nhi không phụ trách nhiệm tưởng, kia ngài không phải lại đến khoái má trở về. ân ngày mai liền đi. Ngài cần gì phải chạy này một chuyến đâu Đại lánh thiên Tình nhi áp xuống đáy lòng thở dài Bởi vì nàng biết phụ thân đây là tưởng đuổi kịp nàng sinh nhật Bởi vì điểm này Nàng cũng nguyện ý đối hắn tốt một chút Chân nhất chút Ngươi không trở về hoàng thành xem ta Chỉ Có thể ta tới xem ngươi Già nhi cũng không thường hồi Các ngươi hai huynh mội này a, Trong giọng nói ảm đạm làm tình nhi trong lòng ái náy Phụ thân ta chỉ là không thích hoàng thành bầu không khí mà thôi, không có mặt khác nguyên nhân, nếu ngươi muốn cho ta hồi, ta nhất định sẽ trở về xem ngài. Ta không bức ngươi, ngươi cao hứng liền hảo. Tuyết rơi, cũng không biết ai ở bên ngoài hô một tiếng, khiến cho một mảnh kinh hô, có chút thích tuyết tiểu yêu đã hoan hô. Dương Oai đi, hiên viên dân dạy thanh ẩn ẩn truyền đến, chính là cười đùa thanh như cũ khi có nghe nói. Trung ly tưởng vân ý cười càng đậm, Nơi này thật đúng là cái che dấu lên thế ngoại đào nguyên, cũng trách không được ngươi không nghĩ hồi cái kia nhà giam. Tình nhi cười nhẹ không nói, cam chịu hắn nói, cái gì đều chịu không nổi tương đối, Hoàng cung ở người khác trong mắt có lẽ đại biểu cho vinh hoa phú quý, nhưng là ở trong mắt nàng, chỉ là trước mắt thương di. Một, gian thổ phòng đều phải so với kia cái địa phương hảo. Đi thôi, bồi ta đi ra ngoài nhìn xem, năm nay trận đầu tuyết, Chỉ sợ cũng là cuối cùng một hồi, hy vọng sẽ không quá lớn, bằng không bà tánh đã có thể muốn tao ương. Tình nhi đỡ hắn đứng dậy, lấy qua áo choàng phải cho hắn phủ thêm, trung ly tưởng vân cự tuyệt. Không cần, ta thân thể còn không có kém đến kia trình độ. Đoàn người đi ra cửa phòng, phiêu phiêu dương dương lông ngỗng tuyết theo gió bay múa, trong viện. Tiểu yêu bọc vòng vui vẻ, đơn giản nhất vũ đạo lại dị thường mềm mại động lòng người. Chạy theo thực vật tu luyện mà đến tiểu yêu so nhân loại muốn càng thân cận thiên nhiên, đối tuyết, có tự nội tâm yêu thích, đã không có nó, mùa đông liền mất nhan sắc. Trung ly tưởng vân xem đến hứng thú, cũng nâng bước đi vào trong viện, nhậm tuyết bay xuống ở trên người. Như vậy tùy ý tâm tình, ở cái kia mọi chuyện chú ý quy củ trong hoàng cung, đã không biết nhiều ít năm chưa từng từng. Có, tình nhi cười cười, tản bộ theo bên người, vô diễm cầm du muốn đuổi theo qua đi. Bị bách lý liên dịch cản lại, tùy tình nhi cao hứng liền hảo, chỉ cần thời gian không phải quá dài, sẽ không sinh bệnh. Nhìn bông tuyết trung thân ảnh, bách lý liên dịch cười đến ôn nhu mà quyến luyến, hắn càng biết, tình nhi có bao nhiêu yêu thích tự do, nơi trốn quản chế nàng, sẽ chỉ làm hắn ly nàng xa hơn. Đi ra sân, đi vào trước cửa kia một khối to trên đất bằng, bởi vì không có dự đoán. Được trung ly tưởng vân sẽ đến, vườn rau không có che dấu lên. Nơi nơi phi dương lông ngỗng đại tuyết lại cô đơn vô pháp trang điểm này một chỗ địa phương, giống như có cái vô hình cái lồng khí đem nơi này cấp bảo hộ lên. Tình Nhi, đây là, tình Nhi vẫn như cũ cười đến phong khinh vân đạm, đây là thuật pháp tác dụng, ta thuộc hạ có người đối loại này thượng vàng hạ cám thuật pháp phi thường cảm thấy hứng thú, ta cũng liền tùy hắn lăn lộn. Rất thực dụng thuật pháp, tình Nhi, ngươi thuộc hạ người tài ba không ít. Trung ly tưởng vân thật sâu nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, trước kia rất xa cách liền cảm thấy cái này nữ nhi bí mật quá nhiều, chính là gặp mặt mới biết được, cái này nhiều đã ra hắn tưởng tượng. Một môn phái có thể nhiên hậu thế, tổng phải có chút thật bản lĩnh. Bách lý liên dịch dựa vào viện môn bên cạnh, tuy rằng không có tới gần, hai người nói chuyện vẫn như cũ một chữ không rơi rơi vào hắn lỗ tai, đối cái này hoàng đế, tình. Nhi kỳ thật phòng vô cùng. Sa không có đối những cái đó tiểu yêu nhóm bộc lộ. Phụ thân, ta đưa về hoàng thành những cái đó đồ ăn không thể phạm vi lớn gieo trồng sao. Nhìn tình nhi rũ xuống mặt mày, Trung ly tưởng vân biết nàng đây là không cao hứng, cũng là, thay đổi hắn hắn cũng không cao hứng. Nguyên bản tưởng cấp đằng long bá tánh nhiều một ý sinh hoạt đi xuống bảo đảm. Mấy năm đi qua, những cái đó hạt giống lại còn chỉ là ở nhà cao cửa rộng Trung lưu truyền, không có xuất hiện ở bà tánh trên bàn cơm. Hoàng thất thế nhược phi một sớm một chiều có thể thay đổi, bởi vì tình nhi ngươi, thế cục đã có tốt hơn chuyển, nhưng là muốn chân chính vì bà tánh làm chút cái gì sự, còn xa xa không đủ, đây cũng là ta bất đắc dĩ chỗ Tình nhi không nói, nếu không phải tưởng chờ ca ca vào chỗ sau củng cố hoàng quyền, nàng nhất định sẽ làm tiểu yêu nhóm nhiều lộng chút hạt giống ra tới, không nói toàn bộ đằng long như thế nào, ít nhất tới gần thản nhiên cư. Này mấy cái chấn, nàng sẽ làm bọn họ ăn thượng những cái đó đồ ăn. Ngày hôm sau sáng sớm, Trung Ly Tưởng Vân liền mang theo tùy tùng rời đi, chưa từng có nhiều giao đái, cũng không có cái gì dặn dò, chỉ là sờ sờ tình nhi đầu liền dục ngựa rời đi. Hắn nữ nhi đã cũng đủ ưu tú, hơn nữa cũng đủ lý trí. Nhìn ở đại tuyết Trung đi xa thân ảnh, tình nhi ở viện môn chạm kế tiếp thật lâu, Thẳng đến Bách Lý Liên Dịch tiến lên kéo qua nàng phản hồi ấm áp nhà ở, nàng mới từ kia ti mạc, danh cảm xúc chung rút ra ra tới, hỏa hoa làm nổi bật đến mặt nàng đỏ bừng, Bách Lý Liên Dịch nước miếng liên liên dựa qua đi hung hăng hôn một cái, mới nói, tình nhi, ngươi thật là đẹp mắt, lớn lên giống yêu nghiệt người khen nàng lớn lên đẹp, nàng có phải hay không nên hoài nghi hạ lời này chân thật độ, Liên Dịch, ngươi bao lâu không chiếu quá gương. Bách Lý Liên Dịch sờ sờ chính mình mặt, thuật thuật chính mình đầu, lại cúi đầu xem quần áo của mình, ta trên người. Không đúng chỗ nào sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên chính mình trông như thế nào, trưởng thành người như vậy không tư cách nói đến ai khác lớn lên đẹp, kia sẽ làm ta hoài nghi ngươi lời nói thành ý. Thiên địa chứng giám, ta nói tuyệt đối là thật sự. Bách Lý Liên Dịch giơ lên một bàn tay thể nguyên bản chống không một vật địa phương đột nhiên toát ra tới một cái thủy kính nhìn qua sofa lê còn muốn rõ ràng một tay nâng tình nhi khuôn mặt mặt hướng thủy kính một cái tay khác phát hoa tình nhi khuôn mặt này tinh xảo mặt mày thẳng thắn cái mũi môi nhỏ xinh chân trượt da thịt sao một cái mỹ tự lợi hại a lời nói si ý làm tình nhi có chút mặt đỏ tránh thoát hắn tay khôi phục ngươi nguyên bản bộ dáng Bách Lý liên dịch nhướng mày, nhìn chỉ là tuấn lãng khuôn mặt tức thì nổi lên biến hóa, đạm mạc, yêu nghiệt, tự cao tự đại, luôn là cười như không cười xem người gương mặt kia lộ ra chân dung, học liên dịch bộ dáng, tình nhi bào. Chế đúng cách, ngón tay nhất nhất phát hỏa ra nam nhân ngũ quan, đều nói xinh đẹp nữ nhân là hòa thủy, gương mặt này so hòa thủy tác dụng còn muốn đại, liên dịch, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân đều sẽ yêu ngưới. Càng đáng sợ là... Người nam nhân này không ngừng quang có ra Hắn còn có thực học Có cường đại thực lực Có thể điên đảo hết thảy thực lực Bách lý liên dịch đem tình nhi đâu tiến trong lòng ngực Ta không cần người khác yêu ta Có ngươi ái như vậy đủ rồi Ta Không yêu ngươi Ta chở ngươi yêu ta Tình nhi cười Cấp ra hứa hẹn Ta sẽ nỗ lực yêu ngươi Trận này tuyết khi đại khi tiểu nhân hạ ước chừng ba ngày Không có bị dọn dẹp địa phương Một dưới chân đi, thẳng không đầu gối Tình nhi mỗi ngày ngồi vây quanh Ở bếp lò biên, ngẫu nhiên sẽ nhớ Tới đang ở lên đường phụ thân Hẳn là còn hảo đi Năm nay năm bởi vì là ở thẳng nhiên cư Mà náo nhiệt lên, các tiểu yêu Đã sớm đem từng người ra sản thu thập Hảo ở tiến vào, mỗi ngày Người tới yêu hướng Đảo cũng náo nhiệt, hiện giờ Thẳng nhiên cư so trước kia lớn thật nhiều lần Thả càng có nhân khí Đông đi xuân tới Ở nhà nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian, bị chiếu cô rất khá tình nhi khí sắc càng hồng nhuận lên, bách lý liên dịch mừng thầm trong lòng ngược người càng có xúc cảm, tuy rằng mỗi ngày muốn cùng chính mình dục vọng đối kháng, ở trong thống khổ đảo cũng rất có thể tự đắc này nhạc, này thiên hạ gian, có thể như vậy gần tình nhi thân, chỉ có hắn, lạc nhật lại ném hai thành, thắng lợi thiên bình càng hướng đằng long nghiêng, đại gia trong lòng đều rõ ràng, khơi mào chiến tranh lạc nhật lần này sợ là phải bị đằng long ăn xong đi. tuy rằng không biết tiêu không tiêu hóa được nhưng là đằng long đại hoàng tử trung ly gia chi danh không chỉ có ở đằng long cùng lạc nhật đế quốc nội gia dụ hộ hiểu. ở mặt khác hai nước trung cũng là bị trọng điểm chú ý. mỗi khi tin chiến thắng truyền ra là lúc đều sẽ tưởng nếu đổi thành bọn họ có không để được trung ly gia đằng long ăn xong lạc nhật sau nhưng sẽ đối còn lại hai nước khai đao Thiên hạ bốn phần cục diện nhưng sẽ trở thành thiên hạ nhất thống. Trung ly tưởng vân đúng lúc phái ra sứ giả đi sứ hai nước, cùng hai nước ký kết minh ước, tuyên bố chỉ cần hai nước không hướng đằng long khai chiến, đằng long tuyệt không chủ động khơi mào chiến tranh, đến nỗi đến tột cùng sẽ như thế nào, người có tâm trong lòng tất nhiên là có một quyển kinh. Nhưng là, đằng long cường đại quật khởi đã là không tranh sự thật, đằng long hoàng thất cũng đi bước một lấy về chính mình nên có uy nghiêm, Hoàng quyền xưa nay chưa từng có được đến ủng hộ. Trung ly tưởng vân biết, hắn ly mục tiêu lại gần. Thời tiết dần dần nóng bức khi, Tu Vi vẫn luôn không có tiến triển tham hoa rốt cuộc hướng lên trên vượt một đi nhanh, lại trưởng thành một chút. Tiểu Ngọc bẹp miệng đã lâu, hắn không biết còn muốn bao lâu mới có thể lại trưởng cao. Hiện, tại nắm tham hoa tay đảo như là tham hoa ca ca mang theo Tiểu Ngọc đệ đệ, cái này làm cho Tiểu Ngọc phi thường khó chịu. Mà với bách lý liên dịch tới nói, Như vậy nhật tử thật sự là quá mức tốt đẹp, tuy rằng ăn không ngồi rồi, tuy rằng không thể tưởng chiến liền chiến, không thể chỉnh người tìm niềm vui, nhưng là có thể mỗi ngày ôm tình nhi đi vào giấc ngủ, này đã cũng đủ làm hắn thỏa mãn, huống chi, hắn tình nhi trong mắt có hắn, trong lòng cũng có hắn, cố ý trong lúc vô ý lộ. Gia ỉ lại làm tâm tình của hắn vẫn luôn chỉnh lên thăng xu thế, vì thế, hết thảy rất tốt, chính là thế sự vô thường phúc hòa tương ý đương tình nhi mí mắt kinh hoàng hai ngày trong lòng bất an như thế nào đều áp lực không được sau lập tức phái kê nghi cùng địch hy phân biệt chạy tới tiền tuyến cùng hoàng cung muốn biết ca ca cùng phụ thân hay không không ngại tuy rằng có chút mê tín nhưng là nàng muốn cho chính mình tâm an về trước tới là kê nghi xem hắn thần nhi liền yên tâm ca ca hẳn là không ra cái gì sự chính là khoảng cách muốn càng gần một ít địch hy lại còn không có trở về Cái này làm cho nàng có chút nóng lòng, trao mày, y thư ném ở một bên như thế nào đều nhìn không được. Bách lý liên dịch đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, vỗ nhẹ nàng bối chấn an, biên phân phó nói, hiên viên, thu thập một chút, tùy thời chuẩn bị ra. Hiên viên có chút lo lắng nhìn mắt tiểu thư, đáp, là, tình nhi dầu dị thanh âm truyền ra tới, vô diễm, đem dược phòng trong ngăn tủ tầng chót nhất những cái đó chân quý dược mang lên để ngừa vạn nhất. Là, tình nhi không biết Hoàng Thành có phải hay không sinh cái gì, nhưng là như vậy hoảng hốt lại là đầu một chuyến. Ẩn ẩn nàng biết, đây là muốn mất đi trí thân khi mới có phản ứng, nói không rõ bởi vì huyết thống tương vướng, vận mệnh chú định sẽ có cảm ứng. Lúc này, nếu là tinh quang tại bên người thật tốt, làm hắn bạc thượng một quẻ, hoặc làm nàng tâm an, hoặc làm nàng làm. Được trong lòng nắm chắc, có thể trước thời gian có điều chuẩn bị, không có so bất luận cái gì thời điểm đều như thế hy vọng hắn đã trở lại bách lý liên dịch vẫn luôn buông ra thần thức nhìn đến địch hy sau đối trong lòng ngược nhân đạo tình nhi ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa chờ địch hy đã đến nàng hy vọng liền tính là tin tức xấu cũng đừng quá hư này một chương má đến thật làm người chứng đau quỷ quỷ lại có chút cảm mạo ngủ một giấc lên mới tiếp theo má cũng may quá độ chương cuối cùng là xong rồi Đau đầu dục nước, vẫn luôn hát xì không ngừng quỷ quỷ cầu an ủi, cầu vuốt ve. Địch hy sải bước đi vào tới, nhìn đến hiên viên có chút trách cứ ánh mắt, chạy nhanh giải thích nói. Trong hoàng cung lui tới người nhiều, lệ cẩm trạch cùng thành dung một chốc một lát chưa thấy được người. Những người khác lại không quen biết ta, ta lại không thể tới cường. Sau lại vẫn là tiểu thư ông ngoại tơi ta mới biết được tin tức. Tình nhi vừa nghe, đến nơi đây liền biết nàng cảm giác ứng nghiệm. Lấy lại bình tĩnh, hỏi, rốt cuộc ra cái gì sự? Hoàng đế bệnh nặng, nghe lời âm còn không có tìm được nguyên nhân bệnh. Tình nhi trong lòng giận khởi, hiện tại trong Hoàng cung ai không biết nàng là đại phu? Liền tính nàng không thể khởi tử hồi sinh, kéo một kéo làm đại gia có thời gian tìm được phương pháp giải quyết vẫn là không thành vấn đề. Đây là cái gì thời điểm sự? Xem tiểu thư có chút tức giận, định hy cẩn thận nói. Hôm trước, Trong cung đã phái người ra roi thúc ngựa hướng nơi này tới, tình nhi im lặng, nàng cùng trong hoàng cung liên hệ vẫn luôn là nhất nguyên thủy, liền tính là khoái ma tử hoàng thành đến nàng nơi này cũng đến bảy ngày, bảy ngày nào, lại quá bảy ngày, phỏng trừng thi thể đều lạnh. Phụ thân lần trước tới ta có hào quá mạch, ta cho hắn tặng như thế nhiều năm dược vẫn là có điểm dùng, thân thể thực không tồi, không có khả năng đột nhiên sẽ bệnh nặng, vô cùng có khả năng là nhân vi. Hiên viên, vô diễm, địch hy, mạc ngữ, thanh liễu đi theo ta bên người, kê nghi, ngươi lại mang theo những người khác ẩn thân hình đi theo này sau, thư dục, tình huống đặc thù, ta yêu cầu đem các ngươi đánh vựng mang qua đi, chúc thủy nguyệt như giữ nhà, là, quay đầu nhìn hướng liên dịch, tình nhi chủ động vươn tay, lúc này, nàng yêu cầu bên người có cái cường hữu lực cánh tay cho nàng an ủi, bách lý liên dịch cầm tình nhi tay nắm thật chặt. Không có việc gì, có ta đâu, chính là loại này trong lúc vô ý lộ ra ỉ lại, làm bách lý liên dịch trong lòng đau vô cùng, nếu có thể, hắn thật sự tưởng đem nàng hảo hảo hộ tại thân hậu, không cho nàng đi cảm thụ thiên đạo vô thường, chỉ cần nhận hết hắn sủng ái liền hảo, chính là như vậy tình nhi, sẽ không khoái hoạt, đi thôi, ra sân, bách lý liên dịch đem ra ra triệu ra tới, hảo một đoạn thời gian không ra tới thông khí ra ra giãn ra, ra, ra, ra hạ cánh, Nửa quỳ, đầu ở tình nhi trên người có cỏ Tình nhi xoa xoa nó đầu Dẫn đầu phi thân đi lên Bách lý liên dịch theo sát bên người dính thượng Yêu tộc phi hành loại đều khôi phục nguyên hình Mang lên đánh hôn mê thư dục đám người Bọn họ những người này chỉ có thư dục bọn họ đối hoàng cung quen thuộc nhất Bọn họ lại là phụ thân an bài đến hắn bên người người hầu Đến lúc đó có một số việc làm cho bọn họ ra mặt càng tốt Ra ra, khởi đi Một tiếng trong trẻo tiếng hô, ra ra đón gió hướng không trung phóng đi. phảng phất là cảm nhận được tình nhi nôn nóng, độ so dĩ vắng muốn nhanh rất nhiều, nhìn lạc hậu rất nhiều tiểu yêu. Bách Lý liên dịch nhíu mày, tùy tay ném xuống một cái kết giới đem bọn họ đưa tới bên người, một đường lôi kéo hướng hoàng thành phương hướng mà đi. Hiên viên rũ xuống mặt mày, vẫn luôn biết Bách Lý Công Tử rất cường đại, nhưng là chưa bao giờ có cái gì tình huống yêu cầu Bách Lý Công Tử ra tay. Đối hắn đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại trong lòng không đế, đã có thể trước mắt chiêu thức ấy liền đủ để cho hắn biết trước kia hắn có bao nhiêu tự cao tự đại. Nghĩ vậy người sau này cũng sẽ là bọn họ nửa cái chủ tử, trong lòng có chút may mắn, này đối yêu tộc tới nói, thật sự là cái thật là may mắn tin tức. Tình Nhi không có trực tiếp bay đi hoàng thành, mà là ở hoàng thành bên ngoài liền chuẩn bị thỏa đáng, hiên viên đem kia chiếc xe ngựa cũng đem ra, tới rồi hoàng thành. Hết thảy liền chú ý lên, quan hệ đến tiểu thư thân phận, bọn họ. Một chút cũng không dám đại ý, tuy rằng không ai thật có thể khi dễ tiểu thư, nhưng là bọn họ cũng không muốn làm tiểu thư bị người nhẹ nhìn đi, chẳng sợ chỉ là ở trong lòng ngấm lại, cũng không được. Đem thư dục đánh thức lại đây, đối với chính mình vừa cảm giác lên sau liền tới rồi hoàn thành, trong lòng giật mình, trên mặt lại không hiện, tiếp nhận tiểu thư đưa qua lệnh bài, thực mau liền tiến vào nhân vật xem đến hiên viên cũng âm thầm tán một tiếng, này đó ngày thường không thế nào hé răng người hậu, đặt ở thế tục giới tuyệt không phải cái nhược tay hoàng thành tổng cộng có bốn cái cửa thành tuy rằng hoàng thượng bệnh nặng tin tức còn không có truyền ra tới nhưng là cửa thành nghiêm ngặt vẫn là để lộ ra điểm cái gì, bác môn hôm nay từ bốn đội trưởng chi nhất thẩm nhiên tự mình gác, tuy rằng không có cụ thể giao đãi, nhưng là thống lĩnh ngày hôm qua triệu tập bọn họ bốn người Giao trách nhiệm bọn họ trông coi chủ từng người phụ trách Cửa thành Hắn liền giám sát chặt chẽ là được Nên biết đến hắn sẽ tự biết Không nên biết đến Đã biết ngược lại đối hắn bất lợi Ở hoàng thành cái này địa phương Tùy tiện kéo lấy một người không phải có quyền chính là có tiền Thủy thâm thật sự Điểm này tự bảo vệ mình chi đạo vẫn là biết đến Mắt thấy Thái Dương liền xuống núi Giống như năm nay so đi phía trước Bất luận cái gì một năm đều phải nhiệt đến sớm Mới tháng năm thiên Này thân ra liền xuyên không được, lại quá. Một hai tháng, đại khái cả ngày chính là dùng hãn tắm rửa. Nơi xa từ từ mà đến kia chiếc xe ngựa hắn nguyên cũng không thấy ở trong mắt. Hoàng thành đại gia tộc vị nào phu nhân tiểu thư ra cửa không thể so này muốn khí phái. Chỉ là tùy tùng liền phải so với bọn hắn nhiều phiên mấy cái lần. Chỉ cần không phải khả nghi người, hắn cũng sẽ không có quá nhiều lòng hiếu kỳ. Cũng không phải là mỗi nhà tiểu thư đều là kinh thế mỹ nhân, cũng sẽ có ngoại lệ phảng phất là nhớ tới cái gì sự thẩm nhiên tại đây đại nhiệt thiên ngạnh xinh xinh dùng mình một cái xem bọn họ cũng không xếp hàng mà là vẫn luôn đi phía trước đi tới thẩm nhiên lúc này mới hơi hơi nhăn lại mi đằng long hoàng thành chia làm ba đạo môn trung gian đại môn ngộ đại sự mới khai hai sườn các khai một cánh cửa cung người xuất nhập trong đó một đạo đó là chuyên vì này đó xe ngựa xuất nhập đại khái là mau đến cơm chiều thời gian bài đội ngũ sắc thật có điểm trường chẳng lẽ này lại là cái nào đại gia tộc người chính là xem trên xe ngựa cũng không gia tộc huy chương a nhìn đến cái kia vừa thấy chính là cái chịu qua huấn luyện người bay thẳng đến chính mình đi tới thẩm nhiên theo bản năng thẳng thắn lưng thư dục cũng không vô nghĩa đem lệnh bài đưa qua thẩm nhiên ở lệnh bài lộ ra một nửa thời điểm liền thiếu chút nữa quỳ xuống thư dục một phen bám trụ thấp giọng nói, cấm thanh tiểu thư đuổi thời gian, khai trung môn Là, thẩm nhiên trầm, giọng ứng, tự mình đi khai cửa thành, thư dục trở lại xe ngựa bên người, ý bảo mẫn quang nắm xe ngựa chạy nhanh thông qua, hai bên chờ đợi người mặt mang ngạc nhiên, nghị luận sôi nổi, đều ở suy đoán này lại là cái nào quan lớn ra ra quyến, thẩm nhiên một lần nữa quan hảo cửa thành, phân phó thủ hạ binh lính vài câu sau, dục ngựa hướng thống lính phủ bay nhanh mà đi, từ ngoại thành tiến vào nội thành khi, còn có một đạo quan khẩu có đại biểu cho Hoàng thượng Kim bài nơi. Tay, đoàn người rất là thuận lợi tiến vào Hoàng cung phạm vi, Hoàng thượng ngự tứ Kim bài người nằm giữ tiến vào Hoàng thành tin tức này, cũng lấy phong tấn truyền khai. Này đó, tình nhi đều không để bụng, nàng không muốn trở lại nơi này, chỉ là chán ghét nơi này ngươi lừa ta gạt, cũng không phải sợ hãi cái gì. Ở cường đại thực lực trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều chỉ là hổ giấy. Vào đạo thứ ba môn, Tình nhi chính thức xuất hiện ở đằng long quyền lợi trung tâm, bởi vì có kim bài, liền tính tình nhi vẫn luôn không có lộ diện, cho bọn hắn dẫn đường người cũng một chút không dám chậm chế, chỉ là trong lòng liên tiếp suy đoán này rốt cuộc là nào tôn thần Phật, hoàng cung mấy ngày nay không khí có điểm không quá bình thường tuy rằng hoàng thượng bệnh nặng tin tức còn vẫn luôn gạt, nhưng là lại có đến một ngày đó là như thế nào đều giấu không được, rốt cuộc, hoàng thượng đều hai ngày không thượng triều đứng lại. Cái gì người? Một tiếng quát nhẹ, lại dị thường có lực đạo, tình nhi nhướng mày, người này thực lực cũng không tệ lắm, chỉ là không biết lập trường như thế nào. Thư dục một đường đi tới trong lòng kia cùng huyền đều banh đến gắt gao, lúc này nghe được lời này ngược lại yên lòng, người này, hắn nhận thức. Phó tướng quân, ta là thư dục. Hoàng cung cấm vệ quân thống lĩnh phó lâm nhìn đến người tới phi thường kinh ngạc. Đối trong xe ngựa người cũng có vài phần suy đoán, này thư dục chính là ở an ninh công chúa, bên người hậu hạ, thư dục, ngươi như thế nào, thư dục biết tiểu thư sốt ruột, hiện tại cũng không phải thuật cũ thời điểm, đến gần hắn, đem kim bài cho hắn nhìn, thấp giọng nói, thỉnh lập tức cho đi. Chính là, tại đây loại thời điểm, mấy năm không có trở về quá an ninh công chúa đột nhiên đã trở lại, này không thể không cho hắn có cái nhìn, rốt cuộc. Đằng Long trong lịch sử cũng không phải không có ra quá nữ hoàng, chẳng lẽ an ninh công chúa hơn nữa này đã tới rồi. Nội cung, xe ngựa đến nơi đây cũng đã xem như vượt qua, nếu là hoàng thượng hiện tại không có việc gì, chỉ sợ an ninh công chúa lần đầu hồi cung, liền sẽ lọt vào nào đó người buộc tội. Tình nhi cũng biết điểm này, nàng không xuống ngựa xe cũng không phải tự nâng thân phận mà là cảm thấy không cần phải, nàng sẽ không ở hoàng cung lâu ngốt. Không nghĩ nhiều ra tới rất nhiều thị phi huống chi Bên người còn đi theo cái nam nhân Có thể đi đến nơi này Nàng đã thực vừa lòng Vô Diễm đỡ nàng đứng dậy Cho nàng sửa sang lại một chút Không có một tia nếp uốn quần áo Liền chuẩn bị đi xuống Bách lý liên dịch giữ chặt Cho nàng sửa sửa đầu Lại đem khăn che mặt nắm thật chặt Xác định sẽ không có rơi xuống khả năng mới cười cười Không có việc gì Chỉ cần còn có một hơi Bình thường y thuật cứu không trở lại, ngươi còn có dung tâm công pháp trong người, thật sự không được, cũng còn có ta, yên tâm. Minh không điện có một nhiều là bọn họ nơi đó mọi. Người hâm mộ, đó chính là bảo vật nhiều, một bộ phận là bởi vì Minh không điện nội tình thâm hậu, một bộ phận là bởi vì Bách Lý Liên Dịch thường xuyên sẽ cùng người khiêu chiến, thắng tới đồ vật nhiều, còn có một bộ phận chính là bởi vì Bách Lý Liên Dịch ham thích với đến các nơi thám hiểm. Thông thường bảo vật cùng nguy hiểm là cùng tồn tại, bách lý liên dịch thích các loại bất đồng khiêu chiến, đoạt được bảo vật đương nhiên càng không ở số ít, muốn cứu trở về một phàm nhân. Hắn vẫn là có nắm chắc, nhiều nhất, chính là trả giá một ít đại giới mà thôi, đương nhiên, này không thể làm tình nhi biết. Tình nhi trong mắt mang theo độ ấm, chủ động thò lại gần nhón chân tiêm hôn hôn hắn khóe miệng, ta biết, bởi vì có người ở, trong lòng an tâm rất nhiều. Tình Nhi ở trong lòng nói, vô diễm trước một bước đi xuống, ấn quy củ thả cái ghế theo, đỡ Tình Nhi xuống xe ngựa, bách lý liên dịch theo sát này sau. Phó lâm đối an ninh công chúa phi thường xa lạ, có. Thể nói toàn bộ hoàng cung toàn bộ hoàng thành người đối an ninh công chúa đều phi thường xa lạ, năm đó nàng rời đi khi mới 10 tuổi, 10 tuổi trước ở hoàng cung chỗ sâu trong lớn lên, hoàng thượng hoàng hậu hộ vô cùng, bình thường người không được thấy. Rời đi sau 7 năm không có hồi cung Chỉ là an ninh công chúa Khăn che mặt che mặt cùng y thuật cao Nghe đồn hoàng cung người đều biết Nhìn trước mắt người này Phó lâm biết không sai được Này nhất định là an ninh công Chúa chạy nhanh thấp quỳ xuống hành lễ Cấm quân thống lĩnh phó lâm Gặp qua an ninh công chúa điện hạ Khởi phó thống lĩnh Thỉnh dẫn đường Vừa nghe lời này Phó lâm liền biết công chúa là biết hoàng thượng tình huống Chính là xa ở lương châu công chúa là như thế nào biết hoàng thượng bệnh nặng, lại còn có như thế mau đuổi trở về, chẳng lẽ này hẳn là không có khả năng đi. Tâm tư chăm chuyển, phó lâm động tác một chút cũng không chậm, nhưng người ở bên dẫn đường. Một đường cung nữ thái giám thị vệ tự giác né tránh, nhưng không ai biết cái này xa là người là ai. Hoàng đế tẩm cung vì vĩnh duyên điện, ngày thường không người dám ầm ĩ quấy giày địa phương lúc này lại náo nhiệt phi phàm Ôm các màu tâm tư cung phi nhóm ai đều sẽ không từ bỏ lúc này, nếu là hoàng đế thật như thế đi rồi, bọn họ đều hy vọng có thể trước tiên ở vào đội chính mình có lợi vị trí, hoàng đế đang lúc tráng niên, hắn bệnh tới lại đột nhiên, không lập hà gì chút như. Vậy khả năng tính quá lớn, đếm đếm đầu người, trừ bỏ xa ở chiến trường đại hoàng tử, hơn nữa tình nhi xuất hiện, cơ bản hoàng tử hoàng nữ đều tại đây, mặc kệ tâm tư như thế nào, ít nhất trên mặt có vẻ ai thế. Hoàng viện trưởng thừa nhận xưa nay chưa từng có áp lực, hai ngày nhiều thời gian không dám chập mắt, dùng hết hắn sở hữu bản lĩnh, chỉ để lại Hoàng thượng tranh thủ một ít thời gian, làm cho cái kia xa ở lương châu an ninh công chúa có thể gấp trở về, lấy nàng ùn ùn. Không dứt thủ đoạn, nói không chừng Hoàng thượng còn có thể cứu chữa. Các ngươi là ai? Ai cho phép các ngươi tự tiện xông vào Hoàng cung? Người tới, đem bọn họ bắt lại hơi hiện bén nhọn thanh âm che giấu không được cao cao tại thượng tình nhi lãnh đạm phiết hắn liếc mắt một cái thất hoàng huynh thật là thật lớn uy phong a thất hoàng huynh ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người chỉ có ngự sử đại phu trừ bạch trí trước tiên phản ứng lại đây ở tình nhi xuất hiện kia một khắc hắn liền có cảm giác này ngươi là cửu hoàng muội thất hoàng tử trung ly trạch cũng không phải đầu đất hơi một cân nhắc liền biết trước mắt người kia là ai Tình nhi không hề tiếc cái này lời nói cha, cứ như vậy đem hắn lượng ở một bên, đối với này đó hổ giấy hoàng tử công chúa, nàng không sợ. Ta là đại phu, làm ta đi vào. Hoàng viện trưởng ở bên trong thi cứu, cửu hoàng mội vẫn là cùng chúng ta cùng nhau chờ hảo. Tam hoàng tử trung ly chắc không nóng. Không lạnh nói, lúc này, hắn không có khả năng làm cái này từ trước đến nay thần bí hoàng mội đi cùng phụ hoàng tiếp xúc, này đối hắn quá bất lợi. Ta là đại phu, tình nhị ánh mắt lạnh hơn, nơi này người đại khái tam hoàng tử là nhất hy vọng phụ thân bất hạnh đi, ca ca ở tiền tuyến, rời xa kinh thành, có cái gì sự hắn cũng đuổi không trở lại, nhị hoàng tử tính tình mềm yếu, không phải đối thủ của hắn, phụ thân nếu là có cái gì ngoài ý muốn, này ngôi vị hoàng đế đại khái, liền lạc hắn trong tay, chính là, hắn tính lậu một người, bị như vậy ánh mắt xem đến có chút nhút nhát. Trung ly chắc theo bản năng tránh đi, chật thẹn quá thành giận một lần nữa cùng tình nhi đối thượng. Có hoàng viện trưởng là đủ rồi, bổn hoàng tử tin tưởng, phụ hoàng sẽ khác nhân thiên tướng. Tình nhi cười lạnh một tiếng, lập tức hướng trong đi đến, thanh âm chậm di di lại lạnh băng truyền vào mọi người lỗ tai. Ai dám ở chỗ này động thủ, không cần khách khí, có xa lắm, không ném rất xa, là bách lý liên dịch cùng tình nhi sóng vai mà đứng, Vô Diệm bất động thanh sắc đứng ở tiểu thư bên kia, hơi hơi sau lui một chút đi theo, bảo vệ tiểu thư cái này phương hướng, tuy rằng biết tiểu thư sẽ không đem những người này công kích xem ở trong mắt, nhưng là nếu cái gì đều làm tiểu thư chính mình đi làm nói, còn muốn bọn họ những người này làm cái gì? trung Ly Trác mặt chướng đến đỏ bừng, mặc kệ cùng Lão Thất như thế nào tranh đấu gay gắt, cũng cũng không từng bị như vậy nhăn mặt, này nếu là truyền ra đi, hắn này mặt mũi hướng nào gác? Hướng bên người người xử cái khoái mắt, hắn mang những người này đều là ông ngoại an bài, thực lực có bao nhiêu cường hắn gặp qua, giống nhau cao thủ căn bản không phải bọn họ đối thủ, hắn cũng không tin ngăn trở không được những người này. Chính là sự thật chính là như thế, cũng không thấy những người đó như thế nào động tác, hướng an ninh công chúa đoàn người ra tay những người đó từ. Bất đồng phương hướng bị ném đi ra ngoài, đến nỗi ném tới nơi nào hẳn là còn ở trong hoàng cung đi. Bọn họ để lại dư lực Trung ly tình nhi ngươi ngươi hảo Tam hoàng tử run rẩy ngón tay nàng Bị một màn này tức giận đến trước mắt hắc Có chút hối hận bên người mang ít người Hướng bên người thái giám xử cái ánh mắt Tiểu thái giám cùng chủ tử như vậy nhiều năm Tất nhiên là lý giải hắn ý tứ Lặng lẽ lui đi ra ngoài Môn ở mọi người phía trước bị kéo ra Hoàng viện Trưởng nghe được thanh âm liền biết ai tới Như nhìn đến cứu tinh đón đi lên Lão thần gặp qua an ninh công chúa, Hoàng viện trưởng không cần khách khí, hiện tại không phải tới này đó nghi thức xá giao thời điểm, phụ thân hiện tại như thế nào. Ngàn mong vạn mong đem cứu tinh mong tới, Hoàng viện trưởng cũng không rảnh lo suy nghĩ an ninh công chúa vì cái gì sẽ đến đến như thế mau, thậm chí không màng lễ tiết lôi kéo tình nhi hướng trong điện đi đến, ngài đi bắt mạch sẽ. Biết, Trung Ly Trác biết vô pháp ngăn lại, đầu óc xoay chuyển bay nhanh nếu ngươi có thể đi vào, ta đây cũng có thể đi. phụ hoàng cũng không phải là ngươi một người, bất quá vẫn là đem mọi người đều một khối kéo vào đi tương đối hảo. các vị huynh đệ tỷ muội, chúng ta đây cũng vào đi thôi, nhìn xem chúng ta cửu hoàng muội là như thế nào cho chúng ta phụ hoàng chữa bệnh. lão thất đương nhiên tán thành, nhất chân liền đuổi kịp những người khác do dự một chút cũng theo qua. đi, chỉ là tâm thái các có bất đồng, xem diễn. Quan vọng, tò mò, không một không có, tình nhi lười đến so đo bọn họ động tác nhỏ, dù sao này Vĩnh Duyên Điện đủ đại, chứa được như thế nhiều người, bất quá, cấm thanh, làm không được thỉnh đi ra ngoài. Trung ly chắc như thế nào khả năng sẽ nghe nàng, chính là đây là Vĩnh Duyên Điện, hắn toàn tâm toàn ý muốn chủ tiến vào địa phương, ngày thường phụ hoàng liền tính thấy hắn cũng cực ít sẽ đem hắn gọi vào Vĩnh Duyên Điện tới. Với hắn mà nói này vĩnh duyên điện đều có một cổ uy nghiêm ép tới hắn liền hô hấp đều theo bản năng phóng nhẹ càng không cần phải nói ở chỗ này cao giọng ồn ào huống chi còn có như thế bao lớn thần ở hắn không thể mất dáng vẻ phong độ vẫn luôn không có rời đi bên người hoàng thượng thành dung cùng lệ cẩm trạch nhìn đến an ninh công chúa thân ảnh thiếu chút nữa liền muốn khóc một đời vua một đời thần lại nói tiếp này hai người là nhất không muốn hoàng thượng sinh ý ngoại người Nguyên bản cho rằng ít nhất cũng muốn 7 ngày sau mới có thể nhìn thấy công chúa, không tưởng như thế mau liền tới rồi. Hai người thấy lễ, khẩn trương nhìn tình nhi nhất cử nhất động, lúc này, an ninh công chúa là bọn họ toàn bộ hy vọng. Nhìn trên giường giống như ngủ rồi phụ hoàng, tình nhi sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng, bừng tỉnh nhớ lại mẫu hậu khi chết cũng là như vậy thần sắc, như vậy vội vàng thăm thượng phụ thân mạch đập, chậm chạp mà ngưng sát. Mạch tượng làm nàng sắc mặt càng khó xem, nhướng mắt ra, lại nhìn đến phụ thân trong miệng hàm chứa tham phiến, tình nhi có chút may mắn, may mắn nàng tặng thứ này cấp phụ thân, may mắn hoàng viện trưởng dùng cái này điếu ở phụ thân mệnh, bằng không như dao nhỏ ánh mắt nhất nhất đảo qua trước mắt những người này, đây là trong hoàng cung người làm, hơn nữa là có thể thân cận hoàng đế hoàng hậu người, đầu tiên là mẫu hậu, lại là phụ hoàng, lại vừa lúc là ở tấn công lạc nhật. Quan trọng nhất thời điểm, nàng hoàn toàn có lý do tin tưởng, đây là lạc nhật sau màn kế hoạch, tình nhi cười lạnh, đi đến những cái đó cung phi bên người, nhất nhất tế nghe, bởi vì mẫu hậu chết vào kia đồ vật, nàng có chuyên môn nghiên cứu quá, thậm chí chuyên môn làm địch hy góp nhặt một chút tới nghiên cứu, kia đồ vật vô sắc vô vị, nhưng là lại cực kỳ dễ người hơn nữa kia mùi hương cực kỳ đặc biệt, làm người nghe một lần liền có thể nhớ kỹ, mọi người không biết nàng muốn. Làm cái gì, ánh mắt theo nàng động tác mà chuyển động, đi đến một cái mặt mày tinh xào, nhưng là ở cung phi lại không tính đỉnh xinh đẹp, chỉ là nhìn cực kỳ thoải mái nữ nhân trước mặt dừng lại, vây quanh nàng dạo qua một vòng, phó lâm, bắt lấy nàng. Phó lâm có chút khó xử, đây là hoàng thượng phi tử, an ninh công chúa cũng không có quyền lợi hà như vậy mệnh lệnh a hắn đây là phục tùng đâu vẫn là tình nhi cũng biết chính mình quyền lợi không đủ, lấy ra ngự tứ kim bài mặt. Hướng còn lại người, mệnh lệnh nói, bắt lấy nàng, là, phó lâm cái này không chút nào hàm hồ phất phất tay, hai cái cấm vệ đi lên một tả một hữu liền phải khẩu lấy chủ cái kia cung phi, cái kia cung phi sắc mặt chỉ là trắng bạch, thần thái lại có vẻ không thể xâm phạm. Chập, xin hỏi an ninh công chúa, vì sao muốn bắt lấy bổn phi? Tuy rằng bổn phi không tư cách làm người mẫu hậu, nhưng là cũng là hoàng thượng phi tử, năm đó cũng cùng hoàng hậu quan hệ thân cận buồn phi yêu Cậu cái giải thích Giải thích Tình nhi cười Trong mắt lại như chứa đầy tháng chạp hàn băng Cùng mẫu hậu đã từng là bằng hữu Ta đây mẫu hậu thật đúng là thức người không rõ Không biết chính mình thân cận người là cái xà hiết tâm địa người Xin hỏi vị này nương nương cùng lạc nhật có cái gì quan hệ Nữ nhân mặt càng trắng Lời nói gian lại một chút không lộ sơ hở An ninh công chúa này vẫn để hỏi đến kỳ quái Bổn phi đường đường đằng long đế quốc phi tử, lại sao lại? Cùng địch quốc nhất lên quan hệ, công chúa chớ có ngập máu phun người. Tình nhi lười đến lại cùng nàng biện, hừ, ta không cần hướng ngươi giải thích, đến lúc đó ta sẽ tự hướng phụ thân giải thích, bắt lấy nàng, hết thảy hậu quả có ta chịu trách nhiệm. Phó lâm sử cái khoái mắt, hai cái cấm vệ không hề do dự tiến lên bắt người, nữ nhân kia đại khái biết nếu bị bắt lấy chờ nàng tuyệt không sẽ còn như hiện tại như vậy cầm y ngọc thực cung lại nói, nhiệm vụ đã hoàn thành nàng có thể lui lại, tưởng bắt lấy ta không như vậy dễ dàng cũng không gặp nàng có cái gì động tác, tiến lên hai cái cấm vệ bị đá bay trở về, đánh vào trên tường miệng phun máu tươi bất động cũng không biết sống hay chết mà vừa mới còn đứng tại chỗ nữ nhân đã không thấy bóng dáng tình nhi hơi hơi nhướng mày nhìn về phía hiên viên Như thế nào cảm thấy nữ nhân này là yêu, không phải nói yêu tộc tất cả tại nàng thẳng nhiên cư sao, hiên viên cũng có chút nghi hoặc, nhưng là thuộc hà không có chút nào trần trờ, trong miệng niệm động thuật ngữ, đôi tay kết thành phức tạp giấu tay, tần phá nữ nhân kia ẩn thân, đương nàng tái hiện thân khi, đã xuất hiện ở ly tình nhi nửa bước xa địa phương, trên mặt tịnh là đắc ý cười, ý đồ miêu tả sinh động, bách lý liên dịch cười nhạo một tiếng, Tình nhi trên người hắn bày ra ba tầng kết giới, liền loại này tu vi tiểu yêu đại khái chỉ có thể cùng tình nhi bên người người kia tham hoa hoa so sánh với, cũng không biết. Xấu hổ ở trước mặt hắn hiện xấu, phá nàng ẩn thân sau, trên mặt nàng đắc ý biểu tình nháy mắt động lại lên, này chuyện này không có khả năng, chẳng lẽ chẳng lẽ bọn họ cũng là, đang muốn mở miệng dò hỏi, hiên viên tiếp theo cái thuật pháp đã tới rồi, trước làm, đó là cấm nàng thanh. Đến tột cùng chuyện như thế nào có thể chậm dãi cha, nhưng là tuyệt đối không thể ở thời điểm này lộ bọn họ đế, này sẽ làm tiểu thư khó làm. Liên tiếp hoa cả mắt biến hóa làm mọi người phản. Ứng không kịp, liền thấy kim bài phải quý quý củ đều đã quên, thẳng đến cái kia nguyên bản quần áo tinh quý hoa lệ phi tử bị ném xuống đất một thân chật vật khi, bọn họ mới phản ứng lại đây, bất quá lúc này tình nhi lại đã đem lệnh bài thu hồi tới quỷ lại không hợp tình lý. Tiến lên nhìn nhìn hai cái cấm vệ thương thế, xuống tay thật tàn nhẫn, hiếp cốt chặt đứt vài căn, trong đó một cái xương cốt thiếu chút nữa liền đâm vào phổi, nếu là trị liệu bọn họ người này đây bảo thủ. Làm trọng thái y viện, kia bọn họ đời này xem như xong rồi, đừng nói tiếp tục đương cấm vệ, làm người thường đều sẽ thống khổ cả đời. Một người uy bọn họ ăn viên thuốc viên, tình nhi khai cái phương thuốc giao cho Phó Lâm, một ngày ba lần. Ba chén thủy chiên thành một chén. Phó lâm cung kính tiếp nhận, vừa rồi công chúa bên người người kia mấy tay, đã hoàn toàn chấn động chủ hắn, quét bốn phía liếc mắt một cái, hắn biết, chấn trụ không chỉ có hắn, trở lại mép giường, tình. Nhi lại lần nữa đem hạ mạch, khẳng định ý nghĩ trong lòng, bởi vì đôi cái này độc đã từng từng có nghiên cứu, giải cứu phương pháp nàng cũng đã sớm nghiên cứu ra tới, chính là phi thường phiền toái, bất quá. Sẽ không có tánh mạng chi yêu là được Nhiều nhất chính là sau này Không thể quá độ mệt nhọc hao tổn tinh thần Vô diễm Đem sở hữu dược đều lấy ra tới Vô diễm ứng Móc ra một đống chai lọ vại bình phóng tới trên bàn Tình nhi từng bình lấy ra tới Nghiên cứu cuối cùng tìm ra bốn cái cái chai Lấy rớt phụ thân trong miệng tham phiến trước cầm lấy trong đó một cái cái chai Cẩn thận ngã vào phụ thân Trong miệng hai giọt xanh biết chất lỏng Qua nửa phút sau lại từ mặt khác ba cái cái chai các đảo ra một cái thuốc viên để vào phụ thân trong miệng vào miệng là tan thuốc viên tỉnh rất nhiều sự dưới loại tình huống này nàng không nắm chắc uy thủy phụ thân sẽ biết nuốt tham hoa rút một cây tham cần cấp tỷ tỷ được không hai tiểu hài tử vẫn luôn ở trong không gian xem hiện trường phát sóng trực tiếp nghe được tỷ tỷ nói tham hoa không chút do dự từ trên người nhổ xuống một cây tham cần cấp tỷ tỷ một bên hỏi tỷ tỷ Một cây là đủ rồi sao? Tham hoa còn có rất nhiều. Ngoan, không đủ tỉ tỉ hỏi lại tham hoa muốn, hiện tại không cần kéo xuống tới. Tình nhi hồng nói, vì này tiểu hài tử chi kỳ thiện lương mà trong lòng mềm mại, nguyên bản một khang lửa giận cũng dần dần bình tắt xuống dưới. Nguyên bản chuẩn bị. Một lần nữa thiết một mảnh tham phiến bỏ vào hoàng thượng trong miệng hoàng viện trưởng nhìn đến an ninh công chúa trong tay kia cắn tham cần sau lập tức dừng lại động tác. Công chúa ra tay trước nay liền không có kém đồ vật, nếu vô dụng cái này, vậy thuyết minh nàng dùng cái kia hiệu quả khẳng định so với hắn trong tay cái kia muốn hảo, này liền đủ rồi. Tứ công chúa Trung Ly Nhược nhìn không coi ai ra gì cửu hoàng muội có chút hâm mộ, thân là trong hoàng thất người, có thể như vậy tùy ý tồn tại, thật tốt. Lúc này nhìn đến nàng động tác ngừng lại, lúc này mới thử hỏi, Cửu hoàng muội, phụ thân này rốt cuộc là cái gì bệnh? Tình nhi nhìn về phía người nói chuyện, hoàng cung đại khái là mỹ nhân quá nhiều, phụ thân này đó hải tử phần lớn di chuyển tới rồi một thân hảo bề ngoài, nói chuyện vị này cũng không ngoại lệ, nếu nàng không đoán sai nói, này hẳn là chính là ca ca nói qua vị kia làm hắn lưu có ấn tượng tứ công chúa Trung Ly nhược đi. Ở trà, lời vấn đề này phía trước, ta tưởng hỏi trước Thành Dung mấy vấn đề, ngươi muốn theo thật trả lời, đột nhiên bị điểm danh Thành Dung sửng sốt hạ lập tức đáp là nô tỷ biết gì nói hết ta muốn biết phụ thân ở hôn mê phía trước mấy ngày là như thế nào trạng thái có cái gì dị thường sao thành dung nghiêm túc nghĩ nghĩ trả lời hồi cửu công chúa hoàng thượng những cái đó thiên cùng bình thường không sai biệt lắm muốn vội sự cũng cùng thường lui tơi giống nhau chỉ là ở ngã xuống phía trước đêm hôm đó hoàng thượng tấu trương không có phê xong liền tần đánh ngác Cuối cùng không có chống đỡ, ngủ đến so di vắng muốn sớm rất nhiều, đây là cực ít xuất hiện sự, từ đêm đó ngủ sau, hoàng thượng liền không còn có tỉnh lại. Quả nhiên là như thế này, tình nhi nhìn về phía trong mắt lè khó hiểu mọi người nói, phụ thân là chúng độc, cùng mẫu thân năm đó chúng độc giống nhau. Cái gì? Phần lớn người trong mắt lập lè kinh ngạc, nhưng là đáy lòng. Lại có vài phần tin tưởng. Ở trong cung trải qua quá kia sự kiện người đều biết hoàng hậu năm đó khi chết liền cùng ngủ rồi giống nhau, khóe miệng đều là mang theo cười, phủ vừa nhớ tới, hoàng thượng tình huống hiện tại cùng hoàng hậu thật đúng là có vài phần tương tự, chỉ có cái kia hắc hắc cần, một bộ nho nhã bộ tịch lão nhân nắm chặt nắm tay, ánh mắt kích động, hiển nhiên là nhớ tới chút cái gì, tình nhi biết, đó là nàng ông ngoại, kinh ngạc quá sau, trung ly nhược lập tức, truy vấn nói kia phụ hoàng phụ hoàng còn tình nhi ý bảo vô diễm đem những cái đó chai lọ vại bình thu hồi tới lại phóng bên ngoài hoàng viện trưởng kia ánh mắt có thể đem kia cái bàn nhìn chằm chằm ra một cái động tới phụ thân sẽ không có việc gì ta chuyên môn nghiên cứu qua cái này độc nhìn hạ tâm tư khác nhau người tình nhi không hề để ý tới báo ra mấy cái dược thảo danh ta trên người không mang này mấy vị dược phiền toái viện phái người từ thái y viện cho ta lấy một ít tới là, lão thần tự mình đi bận việc tam ban ngày 2 vãn hoàng viện trưởng đảo qua mệt mỏi bước nhanh hướng thái y viện đi đến hắn đến nhanh lên trở về xem an ninh công chúa sẽ khai ra như thế nào phương thuốc này với hắn mà nói so cái gì đều quan trọng hắn lăn lộn như thế lâu dùng hết biện pháp cũng chỉ có thể làm được kéo một kéo hoàng thượng sinh mệnh ninh an công chúa gần nhất lại lập tức tìm ra nguyên nhân bệnh hơn nữa xác thực nói ra có thể trị này không biết an bao nhiêu người tâm quả nhiên a chỉ cần an ninh công chúa tới hoàng thượng liền sẽ không có việc gì bất quá như thế đoạn thời gian bọn họ đến tột cùng là như thế nào từ lương châu tới đi chuyển tin người hẳn là còn ở trên đường đi hoàng viện trưởng lắc lắc đầu vứt bỏ mấy vấn đề này có một số việc sẽ tự có những người khác đuổi theo tìm tòi đế hắn chỉ lo hảo tự mình nên làm sự liền hảo chờ hoàng viện trưởng lấy tới dược Tình nhi đã đem phương thuốc khai hảo, vô phân lượng đem dược chảo hảo, mạc ngư đã ở bên ngoài trên hành lang giá hảo bếp lò cùng dược xa nổi. Bất quá lần này, là tình nhi tự mình sắc thuốc, phương thuốc liền hảo phóng cấp hoàng viện trưởng nghiên cứu đi. Mọi người cũng coi như là kiến thức tới rồi vị này cũng không lộ diện công chúa lợi hại chỗ, không nói bên người nàng người hậu nhiều lợi hại, chỉ là chiêu thức ấy y thuật liền có thể làm nhân xương tán, trước kia còn vẫn luôn tưởng người khác vì nịnh bợ hoàng thượng cùng cửu công chúa mà truy phủ, hiện tại mới biết được, vị này công chúa hoàn toàn đảm đương nổi những cái đó tán dương chi từ. Uy phụ thân uống xong lần đầu tiên rượu sau, Tình Nhi lúc này mới có thời gian tới cân nhắc muốn như thế nào xử lý việc này. Lạc Nhật trốn ở hoàng thành thám tử khẳng định không rút sạch sẽ, nói không chừng trong hoàng cung đều còn có, như bây giờ dưới tình huống còn làm người chạy chính là chê cười, phía trước trên Chiến trường là tin chiến thắng liên tiếp báo về, chính là hậu phương, lại thiếu chút nữa bất chiến mà bại, lại nói, nếu xuất hiện không ở hiên viên nắm giữ trung yêu, vậy sẽ không chỉ có một, nói không chừng sẽ liên lụy ra một cái khác yêu tập, cùng hiên viên bọn họ giống nhau, lưu lại vô diễm bảo hộ ở phụ thân bên người, dặn dò một phen sau, tình nhi kêu lên thành dung cùng lệ cẩm trạch cùng đi ngoại thính, liên quan đem những người khác cũng cùng nhau mang theo ra tới, một câu ngăn chặn sở hữu bất mãn, phụ thân yêu cầu an tĩnh hoàn cảnh. Ngoại đại sảnh, Tình Nhi đi đến chữ Bạch Trí trước mặt, lần đầu tiên chính thức bái kiến chính mình ông ngoại. Tình Nhi gặp qua ông ngoại. Chữ Bạch Trí không dám nhận lễ, nhưng người rời đi, nhưng là đáy mắt vui mừng cùng vừa lòng như thế nào đều che giấu không được. Trở về liền hảo, trở về thật sự kịp thời. Tình Nhi cười cười, biết hiện tại không phải thuật cũ hảo thời điểm, hơi hơi gật gật đầu, chọn Cái thích hợp chính mình vị trí ngồi xuống, nguyên bản tình huống như vậy hạ ta là không có vung tay múa chân tư cách, nhưng là, tình huống hiện tại ta khả năng so các ngươi còn muốn rõ ràng một chút, ở phụ thân thanh tỉnh phía trước, tạm thời từ ta tới làm chủ mặc kệ có cái gì hậu quả, đều từ một mình ta gánh vác. Ý tứ trong lời nói mọi người đều nghe được minh bạch, từ trước đến nay thần bí an ninh công chúa đây là quang minh chính đại đoạt quyền lên tiếng, tam hoàng tử. Cùng thất hoàng tử tất nhiên là không chịu, Trung Ly chạy kiêu ngạo ương ngạnh quán, tình nhi giọng nói vừa ra, hắn liền tiếp thượng lời nói, tay chụp ở trên tay vì động tác nếu là vỗ vào trên bàn, kia hiệu quả liền không giống nhau, bằng cái gì làm chúng ta nghe ngươi, luận đứng hàng, ngươi nhỏ nhất, luận uy vọng, ngươi ở trong chiều nhận thức mấy người. Tình nhi không nói, nhưng thật ra bách lý liên dịch phi thường khó chịu liếc hắn liếc mắt một cái, có đem người này, ném đến tất cả đều là quái thú giao diện đi tính toán tình nhi không để ý tới hắn, nhìn hạ sắc trời, đã hắc thấu, nơi này người phòng trừng cũng chưa ăn cơm chiều, đối Thành Dung nói, "Thành Dung, làm phòng bếp đưa cơm đồ ăn đi lên." Thành Dung tưởng đều không cần tưởng, trực tiếp liền đáp, "Là." Thành Dung tuy rằng chỉ là cái thái giám, nhưng là hắn ở hoàng thượng còn không có đăng vị trước chính là đi theo của hoàng thượng, luận thân cận độ, không ai so với hắn Ly Hoàng. Thượng càng gần liền tính là nhất phẩm quan to cũng không dám đắc tội hắn lúc này nhìn đến hắn đối an ninh công chúa thái độ không ít người nhìn ra chút không giống nhau địa phương lại xem lệ cẩm trạch đứng yên vị trí càng là làm người nhiều ra vài phần cân nhắc thành dung cùng lệ cẩm trạch chính là hoàng thượng từ trước đến nay cực tín nhiệm phụ ta đắc lực bọn họ biểu hiện ra ngoài thái độ thường thường chính là hoàng thượng thái độ xem bọn họ đối an ninh công chúa thái độ này thuyết minh cái gì không cần nói cũng biết Trung ly chạch mặt trướng đến đỏ bừng, nhìn tình nhi ánh mắt đều mau toát ra hỏa tới, nàng mẫu phi bình phi thấy thế chạy nhanh ngầm giữ chặt hắn, lúc này tuyệt đối không thể nháo sự, tình nhi cười cười, theo ca ca nói lão thất ra ngoại thích cường đại, là thái phó một hệ, bất quá cường đại nữa ngoại thích chỉ sợ cũng đỡ không dậy nổi lão thất này đóng bùn lầy, điểm này khí đều chịu không nổi, không thấy lão tam tuy, rằng cũng không đồng ý, nhưng là đến bây giờ đều còn chịu đựng không nói chuyện sao. Ta không ngại các ngươi có đồng ý hay không. Cũng không phải đang hỏi các ngươi ý kiến. Chỉ là cùng các ngươi nói một tiếng. Tình nhi nói được cực kỳ cường thế. Lúc này nàng cần thiết như thế. Trước không nói nếu không tập trung lên. Những người này sẽ từng người đấu thành như thế nào. Nếu thật giống nàng tưởng như vậy. Hoàng thành Trung còn có mặt khác yêu. Giống nhau người căn bản không. Phải là bọn họ đối thủ. Nàng không nghĩ bằng thêm thương vong. Chúng đại thần hai mặt nhìn nhau. Không biết vị này an ninh công chúa đến tột cùng là tưởng như thế nào Cũng không phải sở hữu đại thần đều là thái phó phụ thuộc Có lẽ bọn họ từng người có duy trì Nhưng là bọn họ cũng tuyệt không nguyện ý hoàng thượng hiện tại băng hà Toàn bộ đằng long đều lâm vào nội đấu Kia phía trước tướng sĩ sợ là không có mấy cái có thể hồi đến tới Thân là đằng long lão thần Bọn họ càng hy vọng nhìn đến đằng long cường đại Khởi bẩm an ninh công chúa Đồ ăn chuẩn bị tốt Thành Dung hơi cung eo đi đến tình nhi bên cạnh người, cung kính nói, tình nhi gật gật đầu, thông chi đi xuống, tứ phẩm trở lên đại thần nửa canh giờ nội đến hoàng cung nghị sự. Thành Dung không chút do dự trả lời, là, nô tỳ này liền đi an bài. Lệ đại nhân, không có ta cho phép, bất luật kẻ nào không được gần phụ thân thân, như có vi, lấy nghịch mưu tội bắt lại, là, tình nhi, đứng dậy. Nhìn về phía vẻ mặt khó chịu vài vị hoàng huynh cùng trong mắt giấu không được giật mình vài vị đại thần, thanh âm lãnh đạm lại kiên định, chỉ có nửa canh giờ thời gian, mặc kệ các ngươi là muốn cân nhắc cái gì đều chỉ tại đây nửa canh giờ nội, muốn hỏi cái gì ở có thể trả lời trong phạm vi ta còn là sẽ trả lời, nhưng là nửa canh giờ sau, không phục tòng mệnh lệnh giả, sát, hiện tại đều đi trước ăn cơm. trừ bạch trí dẫn đầu đi theo ở công chúa sau lưng, hướng thiên, thính đi đến. Những người khác vô pháp, vốn di bụng liền đói chịu không được, chỉ phải theo qua đi, nếu là di vãng, có thể ở Hoàng thượng Thiên Thính dùng cơm, không biết là bao lớn vinh quang, chính là hiện tại, chỉ có thể dùng một cái từ tới khái quát bọn họ tâm tình ăn mà không biết mùi vị gì. Cơm sau, tình nhi hỏi Thành Dung, còn có bao nhiêu lâu? Bẩm công chúa, còn có 15 phút? Đều nghe được, có cái gì vấn đề liền hỏi, nhưng là ta hy vọng mười lăm phút sau các ngươi sẽ không cản trở ta muốn làm sự ngày thường các ngươi như thế nào đâu ta sẽ không trộn lẫn cũng sẽ không quản nhưng là ở như vậy thời điểm nếu các ngươi vẫn là chỉ có thể nhìn đến chính mình ích lợi mặc kệ đằng long chết sống vậy đừng trách ta không khách khí cách khăn che mặt mọi người xem không đến an ninh công chúa trên mặt biểu tình chính là kia trong mắt tiết lộ ra sát ý lại rõ ràng đến làm cho bọn họ mồ hôi lạnh chảy dòng bọn họ tin tưởng Nếu bọn họ chọc giận nàng, chỉ sợ vị này an ninh công chúa thật sẽ muốn bọn họ tánh mạng. Một trận trầm mặc, ai cũng không muốn khởi cái này đâu. trừ Bạch Trí quét mắt bốn phía, trong lòng cười thầm, trên mặt lại không hiện. Hỏi ra nơi này tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề. Lão thần muốn hỏi an ninh công chúa, chính là từ lương phi nương nương kia nhìn ra cái gì không thỏa đáng Lương phi nương nương đại khái chính là bị hiên viên bắt lấy cái kia. Nàng cũng biết ông ngoại không phải. Hỏi lương phi nương nương đối phụ thân hạ độc sự, mà là nàng hiển lộ ra tới bản lĩnh, hơi hơi gật đầu, nói, không cần ta nói đại gia cũng có thể đoán được, này trong hoàng cung chỉ sợ còn có lạc nhật người, nếu mỗi người đều có lương phi như vậy một thân bản lĩnh, này trong cung có mấy người có thể địch. Các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ sấn cơ hội này đoạt quyền, tựa như thất hoàng huynh nói. Này Hoàng Thành ta không quen biết mấy cái đại thần, nhiều nhất cũng. Chỉ là ta ông ngoại này một nhà mà thôi, ta đối kia chương ghế dựa cũng không có gì hứng thú. Lần này cần không phải biết phụ thân xảy ra chuyện, ta cũng sẽ không trở về. Trung ly chạch cùng trung ly chắc nhìn nhau, nói như vậy nhưng lừa gạt không được bọn họ. Chính là Lương Phi đột nhiên ẩn thân bản lĩnh cũng làm cho bọn họ sợ hãi Nếu là lại có một cái sẽ ẩn thân đến bọn họ bên người, ngầm tới như vậy một chút. Bọn họ khả năng liền địch nhân bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Liền toi mạ, lúc này nếu là an ninh nguyện ý đương cái này cái cào, bọn họ cũng sẽ không phản đối. Thái phó nhíu mày, hắn tưởng có thể so mấy cái hoàng tử nghĩ đến muốn xa đến nhiều. Việc này nếu làm vị này an ninh công chúa xử lý tốt, kia đừng nói ở hoàng thượng trong lòng địa vị, chỉ sợ ở hoàng thành quan viên cảm nhận chung địa vị đều sẽ đại đại tăng lên, như vậy đối thất hoàng tử quá bất lợi. Lão thần muốn biết, An ninh công chúa là như thế nào biết việc này là lạc nhật việc làm có cái gì chứng cứ không có chứng cứ ta biết đến đó là chứng cứ tình nhi trả lời đến vẫn như cũ cường thế này độc là lạc nhật hoàng thất bí độc tin hay không tùy tiện các ngươi. thái phó bị nghẹn hạ nhưng là hắn cũng không phải là kia mấy cái bên miệng không mau tiểu hài tử rũ mắt không nói chuyện nữa tình nhi quét mắt sắc mặt khác nhau mọi người Thời gian không nhiều lắm, nếu không có vấn đề nói, cùng nhau qua đi tử thần điện đi. Trung ly chắc, không cam lòng cứ như vậy nghe theo với một cái hoàng mao nha đầu nói, chính là hắn thật sự lại có điểm khiết đảm, cắn chặt răng, vẫn là nhắm lại miệng. Nếu lương phi có đồng đảng, có thể ẩn thân xử lý cửu hoàng muội liền càng tốt, hắn vô cùng chờ mong, xem mọi người đều không nói chuyện nữa, tình nhi minh bạch những người này tâm lý, sợ gánh trách nhiệm là một chút chỉ sợ càng nhiều người là ôm xem kịch vui tâm lý bọn họ không tin nàng cái này chưa từng nghĩ quá sự cũng không ở đại trường hợp xuất hiện quá công chúa có thể làm kia một đám đại thần nghe lệnh hành sự lạnh lùng cười thế sự vô tuyệt đối nàng sẽ làm bọn họ thấy rõ ràng đi thôi lệ đại nhân lưu lại ta lưu lại thị nữ cũng sẽ y thuật nàng sẽ lưu tâm phụ thân tình huống ngươi phối hợp hạ nàng lệ cẩm trạch thật sâu khom mình hành lễ là Cẩn tuân công chúa chi mệnh, thành dung theo sát ở công chúa bên cạnh người, tới tử thần điện khi, kéo lớn lên tiếng nói so ngày thường. Càng muốn bén nhọn vang rội ba phần, an ninh công chúa đến, đứng ở phía dưới chúng đại thần nguyên bản chính là không hiểu ra sao, bởi vì cấp bậc bất đồng, bọn họ chung có chút người là đã biết một ít tin tức, có chút còn lại là chỉ nghe nói một ít đồn đãi, đột nhiên nhận được hoàng cung tuyên triệu. Còn tưởng rằng là ba ngày không thượng triều hoàng thượng rốt cuộc muốn lộ diện, như thế nào sẽ là an ninh công chúa? An ninh công chúa tuy rằng là trong hoàng cung trước mắt, duy nhất có phong hào công chúa, nhưng là cũng không có thượng triều thảo luận chính sự quyền lợi A, hơn nữa chạm vị trí cũng không đúng, có phải hay không quá vượt qua? Lại vừa nhấc mắt, nhưng đến không được, hoàng tử công chúa trung trừ bỏ đại hoàng tử ở tiền tuyến đánh giặc, mặt khác một cái không ít. Hơn nữa này đây an ninh công chúa đi đầu, có thể thấy được triệu tập bọn họ người là an ninh công chúa, chẳng lẽ hoàng thượng theo sát này sau xuất hiện đại thần đứng ở. Thuộc về chính mình vị trí thượng, đối mặt những người khác cầu giải ánh mắt chỉ là hơi hơi lắc lắc đầu, không hề có chút dư thừa động tác, lanh mồm lanh miệng đầu óc thẳng thượng tướng quân chắp tay, đỉnh đạt hỏi, không biết an ninh công chúa triệu chúng ta tiến đến có cái gì sự, tình nhi ngó mắt cái kia kim bích huy hoàng. Ở trong mắt nàng lại tục khó dằn nổi vị trí liếc mắt một cái, đứng ở vị trí phía dưới chính giữa, bách lý liên dịch vẫn như cũ đứng ở hắn bên người. Không có hơi ly một bước, tựa như có một cây vừa vặn như vậy lớn lên dây thừng liền ở hai người chi gian, hai người khoảng cách trước sau không có biến quá. Tình nhi lại lần nữa lấy ra ngự tứ kim bài, mọi người phần phật toàn bộ quỳ xuống, lúc này đại gia đầu óc đều là thanh tỉnh, minh bạch cái này lệnh bài tác dụng. Liền bên người chúng hoàng tử công chúa cũng không ngoại lệ, chỉ có tình nhi cùng bách lý liên dịch đứng. Đều khởi đi, ta biết mọi người đều tò mò ta vì cái gì. Đem đại gia triệu tới, ta như thế cái danh điều chưa biết công chúa các ngươi cũng không thấy ở trong mắt. Ta cũng có thể nói cho các ngươi, nếu không phải phụ thân xảy ra chuyện, ta cũng sẽ không xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Tuy rằng nàng xưng hô là phụ thân, nhưng là mọi người đều biết nàng chỉ chính là ai. Công chúa phụ thân trừ bỏ hoàng thượng còn có thể có ai? Nghe được nàng nói phụ thân xảy ra chuyện, phía dưới tức khắc một mảnh nghị luận thanh, rất nhiều người. Trên mặt lộ ra thì ra là thế ánh mắt, trong lòng tức khắc lung lay khai, nhưng là còn có vài cá nhân trong mắt có rõ ràng quan tâm chi sắc, trong đó liền có chữ bạch trí cùng mặt khác hai cái cùng chữ bạch trí có chút tương tự trung niên nam nhân. Tình nhi biết, này hai người là nàng cứu cứu. Tình nhi ho nhẹ một tiếng, phía dưới tức khắc an tính lại, tính chờ bên dưới. Phụ thân là chúng độc, ta có thể giải, chỉ là yêu cầu một ít thời gian mà thôi, hung thủ chi nhất đã bắt. Lấy, nhưng là Hoàng Thành Trung nhất định còn ẩn núp bọn họ người, đem đại gia triệu tới, chính là tưởng đem những người này một lưới bắt hết, không thể cho bọn hắn tản lời đồn cơ hội, nhân tâm tán loạn đối phía trước chiến tranh thực bất lợi. Nói đến cùng, nàng là lo lắng ca ca có nguy hiểm, Nếu việc này chuyển tới phía trước đi, Đằng Long khẳng định sĩ khí đại hàng, Lạc Nhật khẳng định sẽ nắm chắc cơ hội này phản kích, đến lúc đó Đằng Long không biết muốn trả giá nhiều ít. Tướng sĩ sinh mệnh, nàng cũng không phải không nghĩ tới làm địch hi đem ca ca mang về Hoàng thành tới, lúc này làm ca ca suốt đầu, đối hắn phi thường có lợi, nhưng là đồng dạng, cũng sẽ có rất lớn mặt trái ảnh hưởng, đem bên ngoài, không có thu được Hoàng thành điều lệnh tự mình hồi kinh. Này tội danh cũng không nhỏ, nếu như bị những người khác lấy tơi làm văn, ca ca tổn thất liền lớn. Nếu là phía trước tái xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn tình huống, kia ca ca mấy năm nay nô Lực liền uổng phí, nghĩ tới nghi lui, vẫn là làm hắn an tâm ở trên chiến trường ngốc tốt nhất. Một hồi đến làm địch hy trước đưa phong thư qua đi, cho hắn biết việc này trong lòng có điểm đề. Nếu là suy đoán đến không sai nói, lạc nhật qua mấy ngày hẳn là liền sẽ thu được tin tức. Phụ thân là hôm trước chúng độc, tin khẳng định đã đưa ra đi, nàng hiện tại có thể làm chính là sấn cơ hội này đem Hoàng Thành người toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, nhìn đến lương phi sau, nàng càng hoài. Nghi Hoàng Thành còn cất giấu mặt khác yêu tộc, đây mới là nàng yêu cầu lo lắng vấn đề. Dù sao nhiều nhất 7 ngày nhất định có thể cho phụ thân thức tỉnh lại đây, chỉ cần phụ thân không có việc gì, ca ca có trở về hay không tới đều không có quan hệ. Phía dưới rất nhiều người không cho là đúng, hoàng thượng lại như thế nào, chẳng sợ an ninh công chúa trong tay có ngự tứ kim bài, cũng là không có tư cách mệnh lệnh một vài phẩm đại thần, bọn họ sẽ hành lễ là giới hạn trong quy. Củ, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ sẽ nghe lệnh với cái này hoàng mau nha đầu, trừ bạch trí tiến lên một bước, công chúa hy vọng chúng ta như thế nào làm. Phó lâm, vi thần ở, phó lâm tiến lên một bước, khom mình hành lễ. Nghiêm tra trong hoàng cung mọi người Bao gồm các cung chủ tử trong cung Nếu cùng danh sách người trên không khớp hào Giống nhau bắt lại Đơn độc giam giữ Ta sẽ làm người đi theo bên cạnh ngươi hỗ trợ bắt người Này trong hoàng cung lớn lớn Bé bé chủ tử cũng không ít An ninh công chúa Cái này mệnh lệnh chính là đem tất cả mọi người đắc tội hết Lặng lẽ nhìn mắt đứng ở một bên sắc mặt xanh mét tam hoàng tử cùng thất hoàng tử Đặc biệt là này hai cái Hắn nào dám tra được nhân ra trong cung đi á. Tình nhi hiện hắn động tác nhỏ. Tất nhiên là biết hắn khó xử chỗ. Phiết đầu nhìn về phía những cái đó huyết thống thượng huynh tỷ, Các ngươi cũng không hy vọng phụ thân tỉnh lại sau nghe được chút không tốt tin tức. Đi. Cái này là không muốn cũng đến nguyện ý. Nếu là bọn họ cùng với khó xử. An ninh lại thật đem phụ hoàng cứu tỉnh. Ở phụ hoàng trước mặt cho bọn hắn cáo thượng một chạm. Đến lúc đó đừng nói ngôi vị hoàng đế. Chỉ sợ sẽ bị phụ hoàng cấp hung hăng thu thập đi. Hoàng mội một lòng vì đằng long suy nghĩ, chúng ta tất nhiên là duy trì. Tam hoàng tử đi đầu nói, những người khác cũng liên tục phụ hợp. Ai ra ai ra, đầu nhi đau a tình nhi không tỏ ý kiến, nhìn phía phó lâm, nghe. Được, là, vi thần định không có nhục mệnh. Hoàng thành thống lĩnh là ai? Vi thần hoàng thành thống lĩnh vi thiên gặp qua an ninh công chúa. Một thân triều phục làm cái này tự xưng hoàng thành thống lĩnh nam nhân thoạt nhìn càng như là cái mưu sĩ, mà không phải võ tướng. Từ giờ trở đi, hoàng thành chỉ được phép vào không cho phép ra, triệu tập mọi người nghiêm tra người xa lạ, ta sẽ phái người từ bên hiệp trợ. Vi thiên lại không lĩnh mệnh, mà là phản bác nói, hồi an. Ninh công chúa nói, tuy rằng công chúa trong tay có ngự tứ kim bài, nhưng là ta trực tiếp nghe lệnh với hoàng thượng. Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta Tuy rằng biết khẳng định sẽ có người nhảy ra Nhưng là tình nhi cũng không nghĩ tới sẽ là như thế cá nhân Như thế nào xem Hắn cũng không giống như là cái con nhím Ngươi có thể trông cậy vào hôn mê người cho ngươi hạ cái gì mệnh lệnh Nếu lúc này có người nguy cấp đến hoàng thành an nguy Ngươi có phải hay không cũng Bởi vì không có nhận được mệnh lệnh mà ở một bên xem diễn Vi thiên sắc mặt hơi đổi Mắt thoáng nhìn nhìn đến thái phó cổ vũ ánh mắt, trong lòng nhất định, bảo hộ Hoàng Thành là mạt tướng trách nhiệm, tất nhiên là sẽ không cho phép có người ở Hoàng Thành dương oai, chính là an ninh công chúa cũng không có chứng cứ cho thấy Hoàng Thành chung có khác quốc gian tế, vô cớ phong tỏa cửa thành sẽ khiến cho bá tánh khủng hoảng, xin thứ cho mạt tướng không thể nghe lệnh. Thực Hảo, lý do sung túc, bất quá đừng tưởng rằng các ngươi mắt đi mày lại không ai nhìn đến. Tình nhi trong mắt lạnh leo càng sâu, nếu ngươi không nghe, ta đây chỉ có thể đổi cái nghe lời, địch hy, bắt lấy hắn, cởi hắn triều phục, bắt lấy thống lĩnh tín vật, là, địch hy phi thân đi lên, duỗi tay liền phải thoát vi thiên triều phục, vi thiên tất nhiên là không muốn, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến này nữ nhân sẽ như thế sát phạt quyết đoán, không nghe lời liền triệt người. Hai người trực tiếp ở cái này nghị sự đại điện thượng động khởi tay tới. Chính là vi thiên lại lợi hại, lại như thế nào sẽ là địch hy đối thủ, liền tính địch hy phóng thủy, cũng là ba chiêu khiến cho người nằm xuống. Không chút khách khí đem người chiều phục lột, bắt được thống lĩnh tín vật, đưa tới tình nhi trong tay. Tình nhi có tâm giết một người răn trăm người, nhìn trên mặt đất chật vật vi thiên không đồng nhất ngữ, nhưng thật ra những người khác phản ứng lại đây, thái. Phó tức giận đến dâu thẳng run, tu dưỡng lại hảo cũng nhìn không nổi như vậy đối đãi Đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu, trong triều ai không biết vi thiên là hắn cháu trai. An ninh công chúa, vi thiên tốt xấu là trong triều tam phẩm đại thần, sao tha cho ngươi như vậy khinh nhục, thỉnh cấp lão thần một cái giao đãi, này đằng long tuy rằng là của hoàng thượng, nhưng là cũng không phải thiên hạ tất cả mọi người họ trung ly. Ẩn ẩn hàm chứa uy hiếp nói nghe vào mặt khác hoàng. Tử hoàng nữ trong tai khả năng còn có điểm dùng, có mấy người sắc mặt không phải thay đổi sao? Chính là ở tình nhi nghe tới, lại chỉ biết càng muốn thu thập hắn, kệ già lên mặt cũng đến xem nàng mua không mua trướng. Thái phó, ngươi có hay không cảm thấy yết hậu thượng có điểm lạnh? Không thể hiểu được nói làm thái phó theo bản năng cúi đầu nhìn về phía chính mình kính bộ, nguyên bản không có gì cảm giác, lúc này lại cảm thấy yết hậu ra trận trận lạnh lẽo, như là có thanh. Đao tử để ở nơi đó, đột nhiên nhớ tới lương phi ẩn thân bản lĩnh, trên chán tức khắc mồ hôi lạnh ứa ra. Cẩn thận nuốt khẩu nước miếng, trên mặt tức giận bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo. Công chúa, công chúa lời này cái gì ý tứ? Mặt chữ thượng ý tứ. Nhìn phía dưới này đó chính khách, tình nhi trong lòng phiền chán cuồn cuộn mà thượng. Cả ngày đâu tới đâu đi, hiện tại đều lửa xém lông mày. Vẫn là chỉ nghĩ chính mình trước mắt điểm này ích lợi. Nếu có thể, nàng thật muốn phủi tay. Chạy lấy người. Thái phó, ta không nghĩ đem nói đến quá khó nghe. Nhưng là ta rất muốn biết, nếu ta cứu không trở về ta phụ thân, các ngươi có phải hay không căn bản mặc kệ hiện tại thế cục như thế nào đối đằng Long có lợi, một lòng một già chỉ nghĩ đem chính mình duy trì người đẩy thượng kia đem ghế dựa, đến nỗi trên chiến trường những người đó sống hay chết, các ngươi có phải hay không căn bản lười đến quản, bắt lấy lạc nhật quốc thổ bị bọn họ một lần nữa đoạt lại đi cũng. Không cái gọi là thái phó vi đức chi cứng học, theo bản năng liền phản bác nói, Công chúa chớ có tin khẩu nói bậy, lão thần đối hoàng thượng trung tâm thiên địa chứng giám. Ta có phải hay không nói năng bậy bạ ngươi trong lòng hiểu rõ, ngày thường các ngươi đấu chết đấu sống ta căn bản lười đi để ý. Nhưng là nếu mấy ngày nay các ngươi vẫn là không thể nghỉ ngơi một chút tâm tư, đừng trách ta xuống tay vô tình, chờ phụ thân hảo, liền tính các ngươi lưu ta, ta cũng sẽ không lưu tại cái này dơ bẩn địa phương, phụ thân có thể tha cho ngươi nhóm là hắn nhân tư. Nhưng không có phụ thân như vậy dễ nói chuyện Một phen trắng ra đến không lưu tình chút nào Nói làm cho cả đại điện an tĩnh đến châm lạc có thể nghe Bao gồm mấy cái hoàng tử công chúa ở bên trong đều bị chấn động ở Nhưng thật ra trung ly nhược trong mắt ẩn ẩn có chút bội phục Như vậy cường thế công chúa làm sở hữu đại thần nghẹn họng nhìn chân chối Chử ra huynh đề lặng lẽ Liếc nhau, dụ xuống mặt mày Mấy năm nay từ phụ thân nơi đó nghe qua cái này cháu ngoại gái rất nhiều sự Nhưng đây là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy nàng lợi hại, xin hỏi toàn bộ hoàng gia, ai có thể làm được tình nhi như vậy cường thế? Chỉ sợ liền hoàng thượng đều không thể đi, chỉ có trong lòng chân chính không chỗ nào cầu nhân tài dám như thế làm. Thành Dung, phái người đem lệ cẩm trạch gọi tới. Tình nhi cảm thấy chính mình phạm vào cái sai lầm, ở chỗ này nàng nhận thức người quá ít. Tưởng phái cá nhân tạm thời thống lĩnh một chút hoàng thành tướng sĩ đều chỉ có thể nghĩ đến lệ cẩm trạch. Là, thành dung bay nhanh triệu quá một cái tiểu thái giám, làm hắn đi gọi người. Nhìn còn ở lưu mồ hôi lạnh thái phó, tình nhi có chút đáng thương cái này dâu đều trắng lão nhân, nhìn về phía hắn sau lưng người, hiện thân đi. Nghe được tình nhi nói, ẩn thân đứng ở vi đức chi sau lưng tiểu yêu hiện ra thân hình, nhìn đến đột nhiên xuất hiện để ở. Chính mình yết hậu thượng trùy, thái phó sợ tới mức hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống, nếu không phải tiểu yêu thu trùy thu đến mau, không cần người khác động thủ, chính hắn liền đem chính mình thu thập. Chúng thần lúc này đều có chút lòng có xúc động nhiên, không tự kìm hãm được sờ sờ chính mình cổ, nhìn nhìn chính mình chung quanh, liền sợ đột nhiên toát ra cá nhân tới dùng đao chống chính mình, ngấm lại liền trái tim băng giá. Địch nhân cũng sẽ chiêu thức ấy, không biết. Các ngươi có mấy người có thể để được, nếu là các ngươi có bản lĩnh có thể đem bọn họ tìm ra, hơn nữa bắt lấy bọn họ, ta tuyệt không sẽ nhúng tay những việc này, các ngươi nếu ai dám kế tiếp chỉ lo mở miệng. Trong đại điện càng thêm trầm mặc, tình nhi cười lạnh, nhân loại bệnh chung, bắt nạt kẻ yếu, thật không biết này đó đại thần có mấy cái là nhưng dùng người. Vi thần gặp qua an ninh công chúa, không biết công chúa có gì phân phó, lệ cẩm trạch đã đến xem như giải chúng. Đại thần vây, đều là chút ngày thường cao cao tại thượng quán người, bị cái tiểu nữ hoa nhi như vậy răn dạy hèn hạ, trong lòng kia cổ hòa có có nhắm thẳng thượng mạo, lại không ai dám ở thời điểm này lại cùng công chúa đối nghịch. Tình nhi đem trong tay thống lĩnh tín vật ném cho hắn, làm chu nhạc thủ phụ thân, ngươi tạm thời tiếp nhận chức vụ hoàng thành thống lĩnh, bảo vệ cho bốn cái cửa thành, chỉ được phép vào không cho phép ra, triệu tập sở hữu nhưng dùng người nghiêm, cha trong thành người xa lạ ta sẽ làm người đi hiệp trợ ngươi là vi thần tuân mệnh công chúa còn có cái gì muốn giao đãi sao lệ cẩm trạch nhìn đường hạ chật vật hai người trong lòng thầm khen an ninh công chúa lôi đình thủ đoạn đối phó có chút người nên như vậy sở hữu đại thần trong nhà cũng muốn cha một cha tục ngữ nói nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương tin tưởng đại gia cũng sẽ cung cấp cái này tiện lợi có phải hay không lời nói mang xác khí, đây là mọi người cảm tưởng, ngự sử đại phu trừ bạch trí tiến lên một bước, cấp cho trực tiếp nhất duy trì, là, lão thần trong nhà sẽ phủ môn mở rộng ra, lệ đại nhân có thể thông suốt đi điều tra, lão thần ra cũng là, thần trong nhà cũng là, mọi người đều là thức thời người, sôi nổi phụ hợp, bọn họ nhưng không nghĩ ở đại điện thượng giống thái phó còn có vi thiên giống nhau mất mặt, lấy bọn họ ánh mắt đương nhiên nhìn ra được tới. Cái này an ninh công chúa là Cái nói được ra liền làm được đến người Lệ đại nhân, nghe được, chấp hành đi Tình nhi biết chính mình tạm thời không chế được tình thế Trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi Không đến tất yếu thời điểm Nàng tuyệt không hy vọng giết người lập uy Rốt cuộc, nàng cũng không phải cái giết người không chớp mắt ma đầu Nhưng là nếu giết người có thể đạt thành mục đích Nàng cũng sẽ không để ý là được Là Tưởng hồi liền hồi Tưởng lưu lại liền lưu lại đi, ông ngoại cùng. Hai vị cứu cứu cùng ta tới. Không chút để ý nói xong, tình nhi xoay người rời đi. Dù sao nàng sẽ không hỗn triều đình, kiêng kỵ cái gì với nàng vô dụng. Nhìn theo an ninh công chúa rời đi, mọi người đều cảm thấy sau lưng đều ước. Hoàng thượng ngồi ở mặt trên khi đều chưa từng đã cho bọn họ như thế đại áp lực. Như thế cái tiểu nữ oa nhi cư nhiên làm được, có chút người ngăn không được tưởng. Nếu là an ninh công chúa ngồi trên cái kia vị trí chúng hoàng tử công chúa tâm tư. Khác nhau, cũng thức thời không có đi theo kiểu hoàng muội đi. Nhân ra điểm danh kêu người là chính mình ông ngoại cứu cứu. Bọn họ vừa lúc có thể sấn thời gian này hảo hảo châm trước châm trước. Mang theo mọi người trở về vĩnh duyên điện. Tình nhi đi trước xem xét phụ thân mạch. Rốt cuộc hơi chút lung lay chút. Nhìn dáng vẻ cái kia phương thuốc là hữu dụng. Tuy rằng nàng có nghiên cứu qua cái kia độc, cũng nghiên cứu ra phương thuốc. Nhưng là không có nghiệm chứng quá, cái gì, đều khả năng sinh, hiện tại hảo, có thể hơi chút tăng lớn một chút liều thuốc, một lần nữa khai phương thuốc, ở nguyên lai like cơ sở thượng thêm một mặt dược giao cho vô diễm, ấn cái này chào, một canh giờ sau lại chiên, là, vẫn luôn thủ tại chỗ này hoàng viện trưởng phi thường muốn biết cái này phương thuốc cùng phía trước cái kia có cái gì không giống nhau, chính là lại thật sự không mở miệng được, tình nhi nhìn ra hắn quân bách trong mắt Hàn Ý rốt cuộc hơi chút giải đông. Lạnh, vô diễm, trước cấp hoàng viện trưởng nhìn xem. Là Vô diễm khóe miệng ngoéo một cái, đối cái này đáng yêu tiểu lão đầu, nàng cũng có vài phần hảo cảm. Hoàng viện trưởng vui mừng quá đỗi, bảo Bối tiếp nhận phương thuốc ngồi xổm một bên cùng mặt Khác Thái y đối lập nghiên cứu đi. Tình Nhi cười cười, trong mắt Hàn Ý rốt cuộc toàn bộ thối lui. Ông ngoại, hai vị cứu cứu, các ngươi trước ngồi một chút. Ta trước viết phong thư, ba người đều lộ ra gương mặt tươi cười, lớn, lên không sai biệt lắm tam khuôn mặt, cười rộ lên càng là giống nhau, đơn giản viết hạ trước mắt hoàng thành tình huống, tình nhi cường điệu viết làm ca ca sấn lạc nhật bên kia còn không có được đến tin tức tiền để trước cùng vạn hậu hy nói chuyện, Bố trí hảo hung hăng giao thượng một trận chiến, đánh cái thời gian kém, đến lúc đó liền tính tin tức truyền đi qua, cũng làm cho bọn họ tập kết không dậy nổi bao nhiêu người. Địch Hy, đưa đến ca ca ta trong tay, làm hắn nhất định, phải tinh hạ tâm tới, không cần nhọc lòng hoàng thành sự, hết thảy có ta, phụ thân cũng sẽ không có việc gì, hắn chỉ lo đem tâm tư đều đặt ở bắt lấy lạc nhật thượng liền hảo, là, ta nhất định một chữ không rơi chuyển cáo đại hoàng tử. Địch Hy đi sau, tình nhi bắt đầu làm hoàng thành bố trí, lệ cẩm trạch nhiệm vụ chính là rút dây động rừng, nếu là bọn họ ý định tránh ở cái nào hầm ngầm. Muốn tìm ra vẫn là có vài phần khó khăn Chỉ có đem bọn họ kinh động Mới có thể đem bọn Họ đều bắt được tới Hiên viên, ngươi đi phân công một chút Làm đại gia chia làm bốn tổ Một tổ bảo vệ cho một phương hướng Đem toàn bộ hoàng thành đô giám coi lên Phương hướng nào có động tính liền từ nào tổ người phụ trách xử lý Lưu người sống Là, ta đây liền đi an bài Trước chờ một chút Liên dịch Cấp toàn bộ hoàng thành bố cái kết giới có thể làm được đến sao? Bách lý liên dịch nhướng mày, tình nhi cũng thật xem thường hắn A, phương diện kia kết giới. Bảo hộ, vẫn là công kích. Tình nhi nghĩ nghĩ, có cái loại này đem người vây khốn kết giới sao? Phạm vi lớn, đương nhiên là có. Vậy có thể, bố cái như vậy kết giới đi, ta lo lắng những người đó sẽ từ không chung rời đi, trên mặt đất liền giao cho hiên viên bọn họ không chung chỉ có thể dựa vào ngươi kết giới không thành vấn đề ngươi bổi ta cùng đi bách lý liên dịch nhân cơ hội chơi xấu kỳ thật với hắn tới nói cũng chỉ là muốn bay đến không chung một chút là được chính là hắn thật sự một phân một giây đều không nghĩ rời đi hắn tình nhi à tình nhi có chút tưởng véo cái này họ lại nam nhân chưa thấy qua như thế dính người xem như giúp ta vội mau đi ta biết lấy bản lĩnh của ngươi thực mau Nhìn trước mắt mắt phình phình nhìn bọn họ ba nam nhân, bách lý liên dịch chỉ có thể từ bỏ cái này ý tưởng, lúc này hắn vẫn là không cần cấp tình nhi giải quyết tương đối hảo, miễn cho tình nhi không cho hắn sắc mặt tốt xem. Hảo, ta thực mau trở Lại. ân đi thôi. Nhìn đến cái kia rõ ràng vẻ mặt cao cao tại thượng thần thái nam nhân lưu luyến mỗi bước đi rời đi, chữ bạch trí không biết vì cái gì rất muốn cười, đối này hai người quan hệ trong lòng cũng có phổ. Không thể nói tán đồng vẫn là phản đối Với hắn tới nói Chỉ cần tình nhi thích liền hảo Nhưng là tiền đề là Có thể qua hoàng thượng kia một quan Bất quá lấy tình nhi bản lĩnh Hoàng thượng hẳn là cũng sẽ không khó xử mới là Hiên viên Ngươi đi an bài đi Nhớ rõ nhắc nhở đại gia Không cần đi không chung Là Rốt cuộc đem những việc này bố trí đi xuống Tình nhi lúc này mới có thời gian Cùng chính mình trí thân nói chuyện Đợi lâu, ông ngoại, cứu cứu, lại chờ bao lâu đều cao hứng, tình nhi, không nghĩ tới chúng ta sẽ dưới tình huống như thế gặp mặt. Chữ Bạch Trí có chút cảm khái, năm đó cái kia nho nhỏ hài tử hiện giờ đã như thế lợi hại. Ta cũng không nghĩ tới, chờ phụ thân hảo sau, ta lại đi ông ngoại trong phủ cùng. Ông ngoại nói chuyện, hiện tại ta có việc muốn làm ơn ông ngoại. Ngươi nói, chỉ cần ta giúp được với nhất định đem hết toàn lực chử Bạch Trí trả lời đến không chút nào hàm hồ. Việc này sớm hay muộn sẽ truyền khai, có chút có ý tưởng lĩnh chủ đại khái sẽ lấy cần vương danh nghĩa mang binh lại đây. Ý nghĩ của ta là, không ngăn trở chỉ cần bọn họ dám có điều động tác, ta chắc chắn làm cho bọn họ trả giá đại giới. chử Bạch Trí gật đầu, lấy hắn ánh mắt tự nhiên là nhìn ra. Tình nhi vì cái gì như thế làm, nàng đây là ở vì già nhi thượng vị quét dọn chướng ngại. Ngươi muốn cho ta như thế nào làm Ở Hoàng thành ta không quen biết vài người Bên người mang người cũng cơ bản đều phái ra đi Ta tin tưởng ở Hoàng thành kinh doanh cả đời Ngài nhất định có thuộc về chính mình thế lực Ngài phải làm sự rất đơn giản Phái ra một ít có thể tin người bảo vệ cho đi thông Hoàng thành bốn con đường Nếu bọn họ xuất hiện tấn cho ta biết Làm cho ta có cái Chuẩn bị Tốt nhất là đem người phái xa một chút Hoàng thành một ít người cũng muốn dám thị trụ Lúc này không thể sai lầm, ta phỏng chừng đã có quan viên bị lạc nhật thu mua. Hảo, không thành vấn đề, tĩnh nhi, chân nhi, các ngươi chiếu tình nhi nói đi an bài. Tình nhi đứng dậy vén áo thi lễ, thỉnh hai vị cứu cứu lo lắng. Cùng chúng ta không cần phải khách khí, phụ thân, chúng ta đây đi. Thành Dung, nô tì ở, tình nhi dùng tay gõ gõ tay vịt, ngươi phái người đi. Cha một chút lương phi là như thế nào nhập cung, Cùng gia tộc nào có quan hệ, Nàng ngày thường ở trong cung cùng ai đi được gần nhất, Cha đến tế một chút, Nô tí tuân mệnh, Xoa xoa ngạch, Thật sự thật lâu không như thế phí quá đầu óc, Thật mệt, Một đôi ấm áp tay xoa nàng huyệt thái dương, Lực đạo vừa phải xoa ấn, Quen thuộc khí vị làm nàng thả lỏng lại, Như thế mau, Vốn dĩ chính là kiện việc nhỏ, Tình nhi, Trước nghỉ ngơi một chút đi, khăn che mặt hạ mặt che giấu không được mỏi mệt bách lý liên dịch rất là đau lòng tình nhi làm gì luôn là phải vì này đó phá sự lo lắng đâu tình nhi lắc đầu tạm thời còn không được một hồi ta phải dùng ngân châm vì phụ thân bức độc hiệu quả sẽ so dùng dược hảo rất nhiều hiên viên thân hình đột nhiên xuất hiện ở trong phòng tình nhi biết lúc này mọi người đều dùng tới pháp lực bởi vì địch nhân khả năng cùng là yêu tộc nàng cũng liền không có gì hảo thuyết an toàn so cái gì đều quan trọng. Tiểu, thư, đều an bài hảo. Ân vô diễm, không ta phân phó ngươi không thể rời đi nơi này nửa bước. Mạc ngữ, ngươi đi theo ta bên người. Thư dục, ngươi mang theo mặt khác mấy người ở ngoài cửa đương đạo thứ nhất phòng tuyến. Không có ta cho phép, bất luận kẻ nào không được tiến vào. Nhớ kỹ, là bất luận kẻ nào. Nếu ai xông vào liền cho ta quăng ra ngoài. Chu nhạc, ngươi đi lệ cẩm trạch bên người giúp hắn toàn bộ hoàng cung ta đều đã làm người giám thị ở ngươi ở chỗ này khởi không được cái gì tác dụng lệ cẩm trạch nơi đó khả năng sẽ không như vậy thuật rốt cuộc ta đây là lâm trận đổi tướng là mọi người cùng kêu lên nhận lời từng người dựa theo mệnh lệnh đi đến chính mình cương vị chỉ có thành dung có chút vô thố không biết an ninh công chúa tính toán như thế nào an bài hắn thành dung ngươi cũng đi theo ta đi Trong cung cùng các đại thần ngươi đều thục, thích hợp thời điểm ngươi nhắc nhở ta một chút. Nô tỳ tuân mệnh, nghi nghĩ, giống, như không có để sót, so. tình nhi nhìn về phía vẫn luôn an tính nhìn nàng hạ mệnh lệnh chữ bạch trí. Ông ngoại, ngài đi về trước nghỉ ngơi một chút đi, sau này mấy ngày không cần lại đơn độc cùng ta tiếp xúc, ta cũng không biết sẽ đắc tội bao nhiêu người. Sau này ngài là muốn phụ trợ ca ca, trộn lẫn tiến vào đối ngài cùng ca ca đều sẽ bất lợi. Chữ bạch trí thở dài trong lòng, hắn làm sao không biết điểm này, chỉ là nhìn ngoại tôn nữ một người gánh vác như thế nhiều, có thể nói. Hiện tại toàn bộ đằng long hưng suy vinh nhục đều đè ở trên người nàng, hắn tưởng lực có khả năng lực giúp đỡ một ít, chính là, tình nhi so với hắn tưởng tượng chung còn muốn xem đến xa xem đến minh. Tình nhi, mấy ngày nay ngươi sẽ thực vất vả, đừng nói trong triều đại thần, chỉ là hoàng cung những người đó liền sẽ không làm ngươi hảo quá tình nhi vẻ mặt tự tin, trong mắt giấu không được ngạo khí. Ông ngoại, những người này ta còn không xem ở trong mắt, ta hiện tại duy. Nhất có chút lo lắng, chính là lương phi đồng bạn có bao nhiêu, có thể hay không toàn bộ đào ra, nếu đào không sạch sẽ, một khi chờ ta rời đi, phụ thân còn sẽ trúng chiêu, trong cung thị vệ lại lợi hại cũng chỉ là người thường, mà lương phi là so thuật sư còn muốn lợi hại tồn tại. So thuật sư còn lợi hại, Chữ bạch trí cái này là thật sự có chút sốt ruột, này còn không phải là nói tùy thời đều có người có thể gần hoàng thượng thân, kia ẩn thân bản lĩnh nhưng không vài người. Có thể phát hiện đến ra tới, đến lúc đó ta sẽ lưu lại vài người ở phụ thân bên người, nhưng là chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng cước, hy vọng có thể đem bọn họ toàn bộ bước ra tới một lưới bắt hết. Tình nhi đương nhiên biết chuyện này không có khả năng. Trên đời này không chỉ có nàng một cái người thông minh, nàng sở di làm hiên viên lưu người sống, chính là hy vọng có thể thông qua bọn họ biết, đối phương nhân số có bao nhiêu, lạc nhật bên kia có phải. Hay không biết bọn họ là yêu, nếu biết, khẳng định đã hoài nghi bên người nàng cũng là yêu, đến lúc đó chó cùng dứt dậu đem việc này xốp ra tới, cho dù là nàng không thừa nhận, bên người nàng người cũng sẽ có nguy hiểm. Loại này nguy hiểm không ngừng là đến từ địch nhân, cũng có khả năng là đến từ nàng quan hệ huyết thống, phụ thân cùng ca ca là chân chính hoàng thất người, không phải tộc ta, tất có dị tâm, làm thế tục giới vương giả lập trường, bọn họ muốn suy xét đến càng. Nhiều chút, huống chi còn sẽ có đến từ mặt khác đế quốc áp lực, nàng không thể mạo hiểm như vậy, nếu một hồi giết chóc có thể giữ được bên người nàng người, nàng liền nhất lên một hồi giết chóc chật lóe mà qua bạo ngược hơi thở không có dấu diếm được bách lý liên dịch cảm giác, như suy tư gì dơ dơ lên mi, ai nha tình nhi giống như thật sự nổi giận đâu có phải hay không có thể nhìn đến tình nhi uy, ngô, muốn hay không thông chi mục mang những người này tới chợ uy, sách lấy hắn kia ái xem náo nhiệt tính tình, sợ là sẽ ném xuống sở hữu sự chạy tới, vẫn là tính, như thế nào nói minh không điện cũng là của hắn ông ngoại, ngài về trước đi không cần lo lắng cho ta ta có thể giải quyết hảo việc này chữ bạch trí thở dài đứng lên nói kia hảo ta về trước nếu là có cái gì ta có thể giúp được với vội nhất định phải nói có cái gì tin tức ta cũng sẽ trước tiên thông chi ngươi hảo nàng sẽ làm cho ông ngoại mặt bộ trí trừ bỏ biết đối phương đối nàng là thiện ý ngoại còn có một tầm chính là làm hắn an tâm Triển lộ một ít thực lực làm hắn tin tưởng nàng có tự bảo vệ mình năng lực Mà sẽ không làm chút vô vị kiên trì Đi đến mép giường dò xét hạ mạch Cùng lần trước không sai biệt lắm Vô diễm, đi sắc thuốc đi Là Hoàng viện trưởng còn cùng một chúng thái y ngồi xổm trong một góc chiết chiết thầm thì Vừa rồi tình nhi một chúng mệnh lệnh cũng không biết bọn họ là thật không nghe được Vẫn là cố ý làm bộ Không nghe được Dù sao không có gì phản ứng Nếu phương diện này có người khác nhãn tuyến, nàng cũng không cái gọi là, toàn bộ hoàng cung đều ở nàng theo dõi dưới, bất luận cái gì một chút dị động đều sẽ có tiểu yêu tới báo cho hắn, nếu có thể thanh rớt hoàng cung một ít lão thử, nàng thực nguyện ý ra tay, thực may mắn làm sở hữu yêu đều đi theo nàng ra tới, bằng không nàng thật là không có nhưng dùng người, người thường đối thượng yêu, phải thua chi cục. Bách Lý Liên Dịch Đem tình nhi kéo vào trong lòng ngực Nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, có ta đâu, tình nhi cười cười, hướng hắn trong lòng ngực chui toàn, chóp mũi toàn là làm nàng an tâm khí vị, căng chặt thần kinh rốt cuộc có điều thư hoán. Nàng không phải chính trị ra mưu lược ra, nàng cũng cũng không từng đứng ở chỗ cao nhìn phía dưới người đâu cái ngươi chết ta sống, càng chưa từng nắm giữ quá như thế nhiều người sinh sát quyền to, đời trước làm sát thủ nghề, tuy rằng giết người phía, trước sẽ trước làm tốt hết thảy chuẩn bị sẽ tra các loại tư liệu lấy cầu toàn thân mà lui, nhưng kia chỉ là muốn bảo toàn nàng một người mà thôi đời này tuy rằng treo công chúa thân Phật, nhưng là từ nàng chiếm cứ cái này thân hình bắt đầu nàng liền không hề quay lại cung đối với hoàng cung lục đục với nhau các loại thủ đoạn nàng là minh bạch nhưng là chưa bao giờ có tham dự quá có thể nói, từ trọng sinh sau nàng sống được quá mức với tản mạn thích ý, hết thảy có người xử lý đều phụ nàng là chủ nàng phải làm đó là y tới duỗi tay cơm tới há muộn nhàn hà thời gian nhìn xem y thư luyện luyện dược mà thôi một khi chính mình tham dự này đó liền cảm thấy mệt từ trong lòng cuồn cuộn đi lên mệt